Kính vạn hoa tập 19 Cú nhảy kinh hoàng chương 1 Xe dốc sửa lên dốc cầu thì bị nghẽn, thoát đâu Tiểu Long còn cố chống chân nhích từng quãng, sau nó đành phải khựng lại. Bốn bề người nhìn nêm, lách trái lách phải đều biết lối. Kẹt rồi, Tiểu Long than. Nó nói không quay đầu lại nhưng Quý Giòm vẫn nghe rõ, đợi một chút vậy. Quý Giòm nói và đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn quanh, thế này thì khó thoát. Quý giòm nhìn đám xe cộ kìn kìn kéo tới mỗi lúc một đông. Chiếc trước, chiếc sau ham hở đùn cục vào nhau lo lắng nhổ bụng. Dạo này thành phố rất hay kẻ xe. Đường xá cũng vẫn thế thôi, nhưng xe cộ dường như mỗi ngày một lắm. Nên cứ đúng vào giờ đi làm hoặc giờ tan sở. Là các ngã ba, ngã tư chật ních những xe và xe. Tiếng động cơ gầm gừ, rú rít hòa vào tiếng người hối thúc cãi cọ, náo động như học trợ. đang nghĩ ngợi làn màn, Quý giòm bỗng giật mình. Ủa? Nhưng giờ này đâu phải giờ tan sớ Sao nạn kè xe lại xảy ra lúc 3 giờ chiều Lạ vậy kia Nó liền thúc vào hồng tiểu Long dáng lách lên đi mai Tiểu lòng ngạc nhiên Chỉ vậy Xem thử đằng trước đang xảy ra chuyện gì Chiều ý bạn tiểu lòng bạm môi Luồn qua lách lại giữa những bánh xe Và những cảng chân Nhưng nó chỉ len lỏi được một quãng ngắn Rồi dừng xe lại Thở đánh thượt Chịu thôi Không thể nào tiến tới được nữa Không tiến tới được thì thôi Dọng quý giòm yếu siêu, rồi nó tắc tặc lưỡi. Mày trông thấy gì đằng trước không? Tiểu Long không nhích tới được, nhưng đứng ở chỗ này, dù sao cũng nhìn rõ mọi thứ hơn chỗ cũ. Nó nhỏm người trên yên xe giòm gió một hồi rồi quay đầu lại. Chẳng biết có chuyện gì ở giữa cầu mà người ta bu đèn kịt. Thông báo của Tiểu Long khiến quý giòm muốn khóc thét. Chuyện đó chẳng cần mày nói tao cũng biết. Tao chỉ muốn biết chuyện gì khiến người ta bu đèn kịt kìa. Tiểu Long quay lại ngó nghiêng thêm một lúc rồi lắc đầu tào không thấy rõ nhưng tao đoán là đụng xe. <cười> đoán? Quý giởm nhăn nhó, thế mày không đoán là có người nhảy sông tự vẫn? Quý giởm vừa nói xong, ở đằng trước lửa bỗng phừng lên rồi giữa vòng tròn người ken dày đang rung rung giãn ra. Hai bóng người cháy rực như hai cây đuốc xẹt về phía mép cầu và lao thẳng ra khoảng không rồi vút xuống dưới. Cảnh tượng kinh hoàng kia tuy xảy ra ở giữa dốc cầu nhưng đứng từ xa ai cũng có thể nhìn thấy. Hàng loạt những tiếng la hỏa, tiếng thét lạc giọng thoáng chốc văng lên, rền như sấm. Ôi! Lưỡi quý giòm như diếu lạ, có người nhảy sông thật. Con tiểu Long thì đưa tay ôm mặt. Ôi! Ghê quá! Lại tự thiêu nữa. Làn sóng người chung quanh ùn ùn chuyển động, dường như quên mất, mình đang bị kẹt cứng, ai cũng muốn vọt tới trước. Vì thế đã kẹt lại càng kẹt. Sau thoáng sững sờ, quý giòm hấp tấp nhảy xuống xe, đập vội lên vai tiểu Long Mày đợi ở đây nháy! Ê! Tiểu Long Quýnh Quýu, mày chạy đi đâu thế? Nhưng Quý giòm không đủ thì giờ trả lời bạn, nhóng mắt nó đã lẩn vào đám đông, hối hả che lên phía trước. Khi Quý giòm lên được vào đám đầu cổ đang lúc nhúc bù đặc thành cầu, mồ hôi đã ướt đẫm lừng áo. Nhưng Quý giòm không màng đến điều đó, nó đang lò ngay ngái cho tính mạng của hai người vừa rồi, e rằng nếu không chết cháy ắt họ cũng chết chìm dưới nước. Quý giòm hồ hộp thò đầu ra thành cầu Dòm xuống mặt sông, đã không nhìn thì thôi. Khi ngó xuống mặt sông đang dỡ sóng, Quý Giòm không khỏi há hốc. Ơ, sao lạ quá? Đập vào mắt nó là hai bóng người đang bị bõm lội vào bờ giữa hai tiếng gieo hò hớn hở của những người đứng trên thành cầu. Ôi, thế ra họ không chết. Quý Giòm thở ra, ngực nó thôi chèn đá, nhưng rồi nó lại ngỡ ngàng tự hỏi. Nhưng tại sao đã muốn tự tử bây giờ họ lại bơi vào bờ? Hay là đến phút chót họ bỗng cảm thấy quyến luyến cuộc sống và đổi ý? Không trả lời được nhưng câu hỏi đang quay cuồng trong óc. Quý giòm tò mò dường mắt ngắm hai bóng người lúc này đang men theo bước cỏ chậm chạp leo lên cầu. Hai bóng người càng lúc càng đến gần và khi quý giòm nhìn rõ tướng mạo của họ, người nó giật bắn như chạm phải điện. Quả thật hai bóng người trước mắt nó non quái dị không thể tả. Căn cứ vào thân hình họ có vẻ là một nam một nữ nhưng cơ thể họ trờ nhẫn, sáng lấp lánh. Đầu cổ nhãn nhụi không một cọng tóc và gương mặt họ mới kinh làm sao. Chẳng thấy mũi miệng đầu, chỉ có hai húc mắt, thỉnh thoảng chớp chớp. Hay đây là những người đến từ hành tinh khác như mình vẫn thường nghe mô tả? Quý giòm hoàng màng nghĩ, và như không đừng được, nó thắt bộ bước lui một bước. Trong rừng người rộng rào trên cầu, trẻ con hiếu kỳ như quý giòm có đến hàng đống. Nhưng khác với quý giòm, bọn trẻ này bạo dạn tợn. Bốn năm đứa đi lẽo đẽo Theo người ngoài hành tinh Chả tỏ vẻ gì sợ sệt Thậm chí có đứa còn quẹt tay vào người ngoài hành tinh Rồi cười lên thích thú ha Haha, tao phải xin mẹ tao May cho một bộ quần áo như vậy mới được Thoạt nghe thằng nhóc láu lỉnh kia nói Quý giòm trá hiểu gì cả Nhưng khi hai người ngoài hành tinh đi ngang qua trước mặt quý giòm, chợt vỡ lẽ Ở khoảng cách gần Quý giòm nhanh chóng nhận ra Hai người này đang mặc một chiếc áo liền quần Mai bằng thứ vải đặc biệt trơn láng Vải màu bạc lại đẫm nước Nền dưới nắng chiều nòm óng à Như kim loại Họ chụp đầu một chiếc nón may bằng thứ vải cùng loại Kín tới tận ót Lên lúc nãy quý giòm tưởng họ không có tóc Còn gương mặt dị dạng kia Thì không còn nghi ngờ gì nữa Đích thị là mặt nạ Khi khám phá ra những điều đơn giản đó Quý giòm không khỏi tự cười thầm mình Nhưng rồi nó chợt ngẩn ra Những người này là ai mà ăn mặc kỳ quái thế Họ nhảy xuống sông làm gì để rồi phải loay hoay trèo lên. Và khi nãy rõ ràng họ cháy vừng phực như hai bó đuốc kia mà, sao bây giờ nó họ dường như chẳng hề hấn gì. Những thắc mắc trong đầu khiến quý giòm mất hàn rụt xe. Nói gương bọn trẻ trước mặt nó cố chen vào sữa đám đông, hồi hộp lần theo hai con người kỳ sĩ nọ. Hai người ngoài hành tinh kia chẳng đi đâu xa, ở chính giữa cầu một đám đông đứng xúm xít quay một người đàn ông đứng tuổi đèo kính. Mũ thủm thục trên đầu đang đợi họ. Đến lúc này, quý giò mới nhìn thấy cái camera to đùm đặt trên đường dây ngắn cạnh đó. Phía sau một người đàn ông dâu quay nón hờ hững viện tay vào máy quay. Tay kia đang lau mồ hôi chảy thành dòng trên chán, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Thì ra người ta đang đóng phim, quý giò thở vào, vừa hân hoan lại vừa thất vọng. Nó tò mò nhìn đoàn làm phim, tìm xem có diễn viên quen thuộc nào không, nhưng chả thấy... Toàn những khuôn mặt nó chưa gặp qua trên màn ảnh bao giờ. Có lẽ hôm nay các diễn viên chính không có cảnh quay. Quý giòm nghĩ và nó liếc qua chỗ hai người ngoài hành tinh đứng, bụng không ngớ suy xoa Mình tới trễ quá. Khi nãy người ta quay cảnh nhảy từ trên cầu xuống sông, mà Minh chỉ thấy thấp nhoáng từ phía xã, phí thật. Quý giòm tặc lưỡi tiếc rẻ và quay mình tính quay về chỗ tiểu lòng đứng đợi. Nhưng vừa dỡ bước, nó đột ngột dừng phát lại. Bên tai nó tiếng người đàn ông đeo kính vang lên Cảnh vừa rồi không đạt lắm Các cháu chịu khó thực hiện thêm một lần nữa vậy Chương 2 Người đàn ông vừa lên tiếng ý trưởng là đạo diễn Ông vừa nói vừa quạt hành phạch cuốn tập ố vàng trên tay Như để xua cái nóng do mặt trời Và hơi người sổ nén chung quanh Yêu cầu của đạo diễn thường được xem là mệnh lệnh Người ngoài hành tinh nữ có lẽ cũng biết vậy Nhưng chị vẫn ngập ngừng Tụi cháu đã nhảy ba lần rồi chú Giọng ông đạo diễn thoát nghiêm nghị Để có một cảnh quay đẹp Nếu cần chúng ta lặp đi lặp lại cả chục lần cũng không sao Cuộc đối đáp lọt vào tai khiến quý giòm vô cùng sừng sốt Nhảy từ trên chiếc cầu cao này xuống sông Đâu phải là chuyện đùa Vậy mà theo lời người ngoài hành tinh nữ vừa nói Từ khi nãy đến giờ họ đã lặp lại cú nhảy khủng khiếp đó đến những ba lần Và bây giờ lại sắp sửa nhảy lần thứ tư Ơi nói có ý của trách của ông đạo diễn làm người ngoài hành tinh nữ im bật. Quý giòm không trông thấy gương mặt khuất phía sau chiếc mặt nạ kia, nhưng nhìn đôi vai người ngoài hành tinh nữ khẽ rung lên. Nó đoán hẳn trị ấm ức lắm. Thôi được rồi, tụi cháu sẽ nhảy lại. Người ngoài hành tinh nam hắng giọng nói, tay đặt lên vai cô gái bên cạnh như động viên vừa như chia sẻ. Câu nói của người ngoài hành tinh nam vừa cất lên, quý giòm bỗng nghe bụng mình thót một cái. Giọng nói của anh rất quen thuộc với nó Trong một thoáng quý giòm không thể nhớ ra Đó là giọng nói của ai Nhưng nó tin chắc là Nó đã nghe giọng nói này nhiều lần Có nghĩa người ngoài hành tinh nam này Không phải là người xa lạ Quý giòm dán mắt vào anh Tài giọng lên Chờ anh nói tiếp một câu nữa Hy vọng lần này sẽ nhớ được Nhưng người ngoài hành tinh nam chỉ nói Mỗi một câu Sau đó anh và cô gái kia lặng lặng Xoay người qua phải qua trái Cho bộ phận phục trang trong đoàn làm phim mặc thêm một lớp áo bên ngoài, bộ đồ lạ mắt nọ. Xong người ta khoác lên chiếc đầu nhãn nhụi của mỗi người một bộ tóc giả. Những khán giả đứng chung quanh ai nấy đều mở to mắt nhìn. Đến khi người ta tưới xăng lên hai người ngoài hành tinh chuẩn bị đốt thì nhiều cái miệng kiểu thét. Nửa sợ hãi, nửa thích thú. Một người trong đoàn làm phim lại gần hai người ngoài hành tinh. Cố chịu nóng một chút nhé. Không sao, người ngoài hành tinh nam sở tay lên ngực. Loại vải chống cháy này cũng khá tốt. Lần thứ hai quý dò nghe người ngoài hành tinh Nam nói và khổ nỗi. Cũng là lần thứ hai nó nhận ra giọng nói rất quen thuộc, nhưng chẳng nhớ được là ai. Hai người ngoài hành tinh bước tới sát thành cầu. À quên, lúc này họ còn chẳng có vẻ gì là người ngoài hành tinh nữa, đã có quần áo tóc tai như mọi người. Ông đạo diễn quay đầu về phía người phụ trách máy quay. Chuẩn bị, chiếc camera được đẩy trên đường dài, trượt đến cách đó một quãng. Chiếm vị trí thuận tiện để quay ngang Vừa quay vừa di chuyển Ngược theo đường dây để có thể Thu vào khung hình toàn bộ cảnh nhảy Quý giòm không dám sáp lại gần hiện trường Nhưng từ chỗ đứng của mình Nó vẫn nhìn rõ một một Cảnh người ta bật hô quẹp Dí vào hai diễn viên Đã được tẩm sang Rồi lửa phừng lên và ngay lập tức Hai con người đang bốc cháy rừng rực kia Lao vọt qua thành cầu Trúc ngực đầu xuống dưới Và rơi đi vùn vụt Khi hai cây đuốc vừa rộng người phóng bay ra, quý giòm còn nghe rõ tiếng hét đanh gọn của ông đạo diễn ra lệnh cho người quay phim máy. Nhưng sau đó thì nó không còn nghe gì nữa. Tiếng là thét, tiếng xe hò xe lẫn tiếng hoan hô của đám đông. Nổ ra át cả tiếng rè rè của máy quay lẫn tiếng đập thỉnh thịch trong ngực nó. Mãi một lúc khi tiếng ổn lắng xuống, quý giòm mới thò đầu qua thành cầu nhìn xuống sông và cũng như lúc nãy, nó thở vào. Khi thấy hai bóng người lặng lẽ dìu nhau lội trên mặt sông xa tít dưới kia. Ngay lúc này, lẽ ra quý giòm đã bỏ về, tiểu lòng đợi nó nãy giờ có lẽ đã sốt ruột lắm rồi. Hơn nữa, nó biết chắc nếu ở lại cũng chẳng còn gì để xem nữa. Cảnh vừa rồi, hoặc đã vừa yông đạo diễn, hoặc sẽ phải quay lại vào một hôm khác. Bởi hai diễn viên can đảm kia lòng có vẻ mệt lắm rồi. Và điều quan trọng là cảnh sát giao thông đã xuất hiện và đang... Tiến đến chỗ đoàn làm phim nhằm giải tỏa nạn cả xe, đã gây ách tắc quá xá lâu. Quý giòm vẫn không nhức chân, nó mặc kệ tiểu lòng, nó mặc kệ cảnh sát. Điều canh cánh trong lòng nó bây giờ là phải khám phá cho bằng được người diễn viên nam kia là ai, nếu không tối nay nó sẽ không tài nào trượt mắt được vì ấm ức. Cũng như lúc nãy, sau khi lội được vào bờ đôi nam nữ diễn viên kia, Lào đào leo trở lên cầu với hình dạng của những người ngoài trái đất. Bộ quần áo mặc ngoài lẫn bộ tóc giả đã cháy tiêu trong lúc phóng ngửa xuống nước. Quý giòn đàng định sông lại chỗ đoàn làm phim để chờ xem hai người diễn viên gỡ mặt nạ ra nhưng vừa nhích chân nó đã bị đám đông nhốn nháo đẩy sạt về phía sau. Nó cố chen lên, vừa gạt mồ hôi vừa thu người luồn lách, nhưng vẫn không tài nào tiến được nửa bước. Vừa thấy bóng cảnh sát giao thông thấp thoáng vòng người hiểu kỳ Hấp tấp sâu nhau, lùi lại khiến nhân vật, còm nhóm của chúng ta cứ bị trổi mãi, trổi mãi về phía chân cầu. Thế là tỏi. Quý giòm lào bào khi nhận ra mình đang đứng. Nếu không phải, ngay chỗ khi nãy thì cũng không cách đó bao xa. Nó đảo mắt nhìn quanh tìm Tiểu Long nhưng không thấy thằng mập đâu. Có khi đợi lâu quá nó bỏ về rồi không chừng. Quý giòm lào lắng nghĩ và đưa hai tay lên miệng làm loa trĩa ra bốn phía. Tiểu Long ơi! Khi quý Sởm hét đến lần thứ bảy, "Là cả giọng và sao sửa tắt hơi thì Tiểu Long mới hồi âm. Tao ở đây này." Nghe tiếng Tiểu Long xà tít quý giòm nhíu cổ, "Ở đây là ở đâu? Tao chả nhìn thấy mày đâu cả." Tiếng Tiểu Long vẫn xa xôi vọng lại, "Tao cũng thế, tao chỉ nghe thấy tiếng của mày thôi." Quý giòm chép miệng, "Thế mày đang đứng ở đâu?" "Tao đứng dưới chân cầu." Câu trả lời của Tiểu Long làm quý giòm điên tiết, "Dĩ nhiên là mày đứng ở chân cầu, tao không nghĩ là mày chui xuống dưới gầm cầu." Thế thằng dòm nở cáo, tiểu lòng vội vàng bổ sung. Tao đang đứng bên lề đường. Lề đường nào? Lề bên trái. Tới đây nhà toán học, quý dòm vẫn không thể xác định được tọa độ của bạn mình. Tiểu lòng đình ninh, lề bên trái là một chỉ dẫn quá sức rõ ràng. Trong khi quý dòm chẳng rõ thằng mập căn cứ vào đâu để tuyên bố về chuyện trái phải. Bởi nếu từ dưới lên thì bên trái là bên có những quán nước dừa nằm sang sát. Còn nếu từ trên xuống bên trái lại là bên có những cánh đồng rau xanh nằm sau dãy mạch đàn. Quý giòm tức muốn xịt khói lỗ tai, nó gân cổ hét tướng. ta chả rõ mày nói lời bên trái nào. Này này, chú bé này làm gì mà đứng giữa đường, hò hét om xòm thế. Một người đàn ông dắt xe máy, cau mày nhìn quý giòm. Có tránh ra cho người khác đi không? Đúng lúc đó tiểu lòng lên tiếng bổ sung lần thứ hai. Tao đang đứng chỗ các quán nữa ấy. Quý giòm nít trộm về phía người đàn ông, lè lưỡi một cái rồi rụt cổ lạc mất. Đã sau nó tìm thấy tiểu Long trước quán nước dừa thứ ba Tính từ chân cầu Mặt nó lập tức bế xị Mày làm gì chạy tuốt lại đây thế Tiểu lòng vỗ lên yên xe Nếu ta không thoát kịp chiếc xe này đã bị bẹp sướng rồi Nó nhìn lòm giòm vào mặt quý giòm tò mò hỏi Mày đi đâu lâu vậy Đi xem người ta đóng phim Đóng phim? Phim gì thế Tao chả biết Quý giòm nhún vai Nhưng chuyện tự thiêu rồi nhảy xuống sông Là cảnh trong phim chứ không phải chuyện thật Tiểu lòng áp tay lên ngực Thế mà lãy giờ Tao cứ thoát cả ruột. Rồi nó chấp chấp mắt ra và hiểu biết. Người ta đốt những hình nộm rồi ném xuống sông chứ gì? Xài bét. Đây là người thật chứ không phải hình nộm. Người thật. Mắt tiểu lòng trợn tròn. Mày có dóc tổ không đấy? Quý giòm nhằn mặt. Tao chen lấn nãy giờ mệt lắm rồi. Chả còn hơi sức đầu mà nói dóc. Tiểu Long vẫn bán tin bán nghi. Nó thu nắm tay quẹt mũi. Người thật mà bốc trái như thế làm sao sống nổi? Rõ là đồ ngốc tử. Quý mắt nhìn bà Để đóng những vai như thế, người ta phải mặc đồ chống cháy chứ lại. Rồi không đợi Tiểu Long hỏi tới hỏi lùi, Quý giòm vội vã dục, "Lên xe đi, rồi tao thuật cho mày nghe." Chung quanh lúc ảnh, đã vãn người, Tiểu Long ngồi trước cong lưng đạp, Quý Giọm ngồi sau co chân đạch, hai đứa vừa í ạch leo lên xốc cầu vừa trò chuyện. Gọi là trò chuyện nhưng thực ra chỉ có Quý Giọm nói, còn Tiểu Long vảnh tai nghe, chốc chốc lại chẽ miệng trầm trồ hoặc hỏi chuyên ngang một vài câu ấm ớ, tuyệt thật đấy. Đến khi quý giòm kết thúc bài văn tường thuật sinh động của mình, tiểu lòng không nhịn được tiếng suýt xoa. Nếu không phải đang lái xe nó đã hào hứng vung cả hai tay lên rồi. Cái gì tuyệt? Những người đóng phim ấy, giọng tiểu lòng thán phục, nhảy từ trên cầu xuống đâu phải dễ, phải võ nghệ đầy mình ấy chứ. Đó là chưa kể, còn bị đốt cháy nữa. À, tao quên nói với mày chuyện này. Quý giòm sực nhớ ra, giọng nói của người dĩ viên Nam nghe rất quen. Tiếc là tao không nhớ giả ai. Quý giòm vừa nói vừa người tới khiến chiếc xe Tiểu Long ghi tay lái. Nhìn mặt thì biết ngay chứ gì? Nói chuyện với mày chán bỏ sử. Quý giòm nhằn nhó. Tao đã bảo với mày là họ mang mặt nạ rồi kia mà. Ở hả? Tiểu Long lòn lẹt. Nó khuất khịt mũi một hồi rồi ngập ngừng hỏi. Thế mày có nhớ được mày đã từng nghe giọng nói đó ở đâu không? Quý giòm thở dài Nếu nhớ được điều đó thì nói làm gì? Tao chỉ nhớ là giọng nói đó rất quen thôi. Đang nói Quý giòm bỗng la lên. À, ah, anh Tuấn mày. Tiểu Long giật mình ngó quanh. Anh Tuấn tao đâu? Không, anh Tú mày. Tiểu Long chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Quý Giòm lại hét giật. Anh Tuấn, anh Tú mày. Tới lúc này thì Tiểu Long không nhịn nổi nữa. Nó dương hẳn xe lại vào ngoái cổ nhìn ra sau. May nói năng làm nhảm gì thế? Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Long mặt Quý Giòm vẫn tươi hơn hớn. Tay nó mua tít, hoặc anh Tuấn hoặc anh Tú mày. Tiểu Long chớp chớp mắt, giọng nó bắt đầu lo lắng. Mày làm sao thế hả Quý Giòm? Tao chả làm sao ch Quý giọng toét miệng cười. Tao chỉ chợt nhớ ra giọng nói của người diễn viên đó là ai thôi. Là ai? Thì tao đã nói rồi. Hoặc là anh Tuấn, hoặc là anh Tú. Một trong hai ông anh bảo bối của mày chưa ai? Tiểu Long bây giờ mới vỡ lẽ. Nó thở một hơi dài. Thì xa vậy. Mày không nói sớm làm tao hết hồn. Tao cứ tưởng mày đốt ngột hóa điên. Rồi nói nhai răng cười. Nhưng mày đoán sai rồi. Không phải là anh Tuấn hay anh Tú đâu. Hai ông anh tao làm diễn viên điện ảnh thích quái nào được. Mày ngốc quá. Quý giọng hử Đây chỉ là những diễn viên đóng thế vai chứ không phải là diễn viên thực sự. Người ta gọi những người này là Cascado. chương 3 Trong phim ảnh, đặc biệt là trong loại phim hành động, thường có những cảnh quay nguy hiểm như đùa xe tốc độ cao, đánh đấm, nhào lộn, lao mô tô xuống hồ, đu dây trên vực thẳng. Với những cảnh đó, các diễn viên thường không có khả năng tự đóng, hoặc nếu có khả năng thì lại không đủ can đảm. Và trong hầu hết các trường hợp, những nhà làm phim phải nhờ đến đội ngũ Cascador, tức là những người chuyên đóng những cảnh nguy hiểm thay thế cho diễn viên. Nhưng Cascador không những giỏi võ mà còn phải dũng cảm tính toán và hành động chuẩn xác, có máu mạo hiểm đặc biệt phải rất yêu nghề. Nếu không, chả ai dạ gì đem tính mạng mình phó thác vào những cuộc phiêu lưu. Tiểu Long nghịch mặt nghe quý giòm hùng hôn giảng giải về cái nghề mà nó chưa từng nghe nói qua này. Quý giòm diễn thuyết trơn tru mạch lạc nhưng Tiểu Long vẫn cảm thấy chưa thầm suốt não. Nó gãi đầu. Thế những phim do Thành Long hay Lý Liên Kiệt thủ vai cũng do Cascader đóng thế à? Trường hợp Thành Long hay Lý Liên Kiệt lại khác. Quý giòm nhún vai. Phim của họ là phim võ thuật. Diễn viên đương nhiên phải là những võ sư thứ thiệt. Chả cần đến người thế vai. Tiểu Long thở phào. Có thế chứ? Nó là con nhà võ. Nó mê các phim võ thuật. Nó thích xem các phim do Lý Liên Kiệt hoặc Jean-Claude Van Damme đóng Nhưng nó vẫn mê nhất Thành Long. Thành Long đánh đấm đẹp như mơ, nhưng lúc nào cũng vùi nhộn không có vẻ đẳng đẳng sát ký như các diễn viên võ thuật khác. Bây giờ nếu bảo nó những cú đá liên hoàn điệu nghệ, những màn chùi dưới gầm xe tải hoặc những cú nhảy đứng tim từ nóc building này sang nóc building khác mà nó từng xem đến ngây người trên màn ảnh không phải do Thành Long thực hiện mà do một kẻ khác đóng thế thì chẳng khác nào bảo nó bầu trời sắp đổ sập xuống đầu. Cũng may là cuối cùng quý giỏng đã đính chính dùng các thần tượng của nó. Thăng giòm này, ngó ba hoa vậy mà sáng suốt ghê. Tiểu Long cảm động nghĩ và vui vẻ hỏi. Sao mày biết rõ về chuyện đóng phim thế? Tao đọc báo, quý giỏng ướn ngực. Nó tiếc hồi hụi không có dâu để vậy. Báo chí luôn cung cấp những thông tin phong phú, nóng hổi và bổ ích. Tiểu Long cười khỉ, mày quảng cáo dùm cho ba nhỏ hạnh đấy hả? Ba nhỏ hạnh là nhà báo, vì vậy Tiểu Long mới chiều quý giò nhưng quý giò phớt lờ. Nó nuôn nóng quay lại để tài chính Như vậy mày đã tin người diễn Việt nam kia là anh Tuấn hoặc anh Tú mày chưa? Tiểu Long ngẩn ngơ Tao có chính tài nghe giọng nói của anh ta đâu mà biết Quý giòm quóc mắt Nhưng tao nghe Mày nghe chắc gì đã chính xác Hoàn toàn chính xác Quý giòm sầm mặt Tao chỉ không phân biệt được đó là ai trong hai ông anh của mày thôi Anh Tuấn và anh Tú của Tiểu Long là hai anh em sinh đôi Giống nhau như hai sọt nước Từ khuôn mặt vóc người đến giọng nói Hồi mới đến chơi nhà Tiểu Long Quý Giòm cứ nhầm lẫn lên miên mãi về sau. Nhờ để ý hai kiểu cắt tóc khác nhau Quý Giòm mới thồi lộn người này qua người kia. Nhìn tận mặt mà con như vậy. Uống chi ở đây nó chỉ nghe mỗi giọng nói. Tiểu Long cũng hiểu vậy nên chẳng nghi ngờ gì nó chỉ thắc mắc. Nếu đó là anh Tuấn hay anh Tú thì sao? Sao nhà tao chẳng ai biết? Làm sao nhà mày biết được? Quý Giòm xì một tiếng. Nếu anh mày không tự mình nói ra thì chẳng ai biết. Tiểu Long lại nhíu mày. Nhưng tại sao anh Tao lại không nói ra? Có thể anh mày sợ mọi người ngăn cản. Quý giòm giọng trầm ngâm. Nếu biết anh mày làm cái việc nguy hiểm này, chắc chắn ba mẹ mày sẽ không đồng ý. Quý giòm trầm ngâm khiến tiểu lòng trầm ngâm theo. Nó khẽ cắn môi. Ngay cả Tào nữa, Tào cũng không muốn anh Tào mạo hiểm như vậy tí nào. Nhưng rồi nó liền lúc lắc đầu. Nhưng người diễn viên đó không thể là anh Tao. Anh Tuấn Tao làm ở xí nghiệp may, còn anh Tú hiện làm ở nhà máy giày. Làm sao có thể đi đóng phim được? Quý giòm nhào mắt. Xin nghỉ ở xí nghiệp một hai buổi để đi đóng phim Chẳng có gì khó Hơn nữa chỉ là đóng một vài pha Chứ đâu phải đóng suốt bộ phim Không thể được Tiểu Long vẫn lắc đầu quầy quậy Không thể như thế được Quý giòm hiểu nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Long Vì vậy nó sẽ dàng đặt tay lên vai bạn Có thể là tao nghe nhầm Nhưng để biết chính xác Tối nay mày cần phải kéo léo Do hỏi hai ông anh của mày Tiểu Long méo sạch miệng Mày đã biết tao không phải là đứa kéo léo rồi kia mà Quý giòm trước mắt, ý của mày là Mày biết thừa mà còn làm bộ Tiểu Long lường bạn Tao muốn mày tối nay ghé nhà tao Anh Tuấn và anh Tú dĩ nhiên không hay biết gì Về âm mưu của hai ông nhóc Tối, thấy Quý giòm lò giò bước vào Anh Tú vui vẻ À, Quý, vào đi Tiểu Long có nhà đấy Đúng lúc đó Tiểu Long cũng vừa xuất hiện Chỗ ngách cửa thông ra nhà sau Nó nhìn Quý giỏ miệng cười toè toét Tới giải bài tập toán dùm tà hả Không Quý giòm mặt nghiêm trang Bà nói nó vừa ngồi xuống kế chuyện này quan trọng hơn chuyện giải toán nhiều, Tiểu Long nhíu mắt, "Chuyện gì thế?" Quý gia không trở lời ngay, nó thận trọng đảo mắt nhìn quanh, sợ nhỏ oanh làng vảng đầu đây sẽ kinh hãi khi nghe câu chuyện khủng khiếp của mình. Đến khi biết chắc cô em gái Tiểu Long còn bận bịu ở đằng sau bếp, nó mới hắng giọng trịnh trọng. "Ông ai phố người ta đồn hồi chiều có một cặp vợ chồng giận nhau sau đó, rốt cuộc cả hai chạy ra cầu thị nghẻ ôm nhau nhảy xuống sông tự vẫn." Tiểu Long đặt tay lên ngực, "Thật không?" Anh Tuấn ngồi trên đi văng, kế đó cũng giật mình nhỏ dậy. Em nghe ai nói thế? Nhiều người nói, anh Tú bỗng dừng vật miệng. Không phải cầu thị nghe mà là cầu Sài Gòn. Khi cố tình chuyển địa điểm từ cầu Sài Gòn qua cầu thị nghe, Quý Giòm cũng không tin vào hiệu quả của chiếc bẫy này lắm. Không ngờ nó mới màu đầu sơ sơ. Anh Tú đã hồn nhiên đính chính khiến nó vật tiểu lòng bất giác đưa mặt ngó nhau. Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn anh Tú. Hồi chiều em cũng có mặt ở đó hả? Không. Anh Tú đã bằng giọng bình thẳng, em nghe những người trong nhà máy kể lại Cố che giấu sự mừng rỡ, quý giòm tiếp tục tường thuật bằng giọng nghiêm nghị Nhưng không chỉ có thế Trước khi nhảy xuống xong, cả vợ chồng kia còn tẩm xăng vào người đốt phừng phừng lên như hai bó đuốc nữa Tiểu Long giả vờ bụng mặt, đôi, ghê quá Còn anh Tuấn thì cao mảnh, lạ thật Nếu vợ giận chồng hoặc chồng giận vợ mà làm như vậy, có thể hiểu được đằng nay cả hai người giận lẫn nhau và cùng hủy hoại mình theo một kiểu thì có là tin được Chẳng có gì là khó tin, anh Tú lại mỏ miệng xề thích. Bởi đây không phải là chuyện thật mà là chuyện trong phim. Chuyện trong phim? Anh Tuấn quay phát sang anh Tú, "Là sao?" Nghĩa là người ta đóng phim chứ là sao? Tự đốt mình rồi nhảy xuống sông chỉ là cảnh người ta dàn dựng để quay phim, chứ không phải là chuyện thật như lời đồn." Một lần nữa anh Tuấn lại mở to mắt, "Sao em biết?" Anh Tú vẫn tỉnh khô, anh đáp không hề lúng túng, "Thì em được nghe từ trong nhà máy, một số người trong xí nghiệp tình cờ có mặt ở đó và chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối." Ba Tiểu Long từ ngoài hẻm bước vào làm câu chuyện giữa mấy anh em đột nhiên ngừng bật. Quý Giò mắt Tiểu Long ra chiếc sần nói khẽ. Như vậy người diễn viên hồi chiều thích thị là anh Tú mày. Anh Tú tao ư? Tiểu Long ngần ngơ hỏi. Thái độ lừng khưng của Tiểu Long khiến Quý Giò bực mình. Thì mày cũng nghe rồi đấy. Chả phải anh Tú mày đã nói vang vách về những gì xảy ra trên cầu Sài Gòn sao? Ừ nhỉ? Nếu anh Tú không phải là người diễn viên đó, tại sao anh lại biết rõ câu chuyện này thế? Tiểu Long bẩn thần nghĩ. Nhưng rồi nó vội xưa tan ngay sự đoán trong đầu Đúng không hả? Nó nhìn quý giởm mắt hấp hái, có thể anh tao chỉ nghe người khác kể lại thôi. Hồi chiều cả khối người mù đen kịt chỗ đoàn làm phim, biết đâu chả có người trong nhà máy anh tao ở đó. Mặc dù tin chắc người diễn viên nam hồi chiều là anh Tú, quý Giòm cũng không thể phản bác lập luận sắc đáng của Tiểu Long. Nó đành thở dài, thôi được, nếu mày đã nói thế, tao sẽ chứng minh bằng cái khác. Chương 4. Căn nhà của nữ võ sĩ Kim Liên nằm trong một con hẻm sâu, Tiểu Long chờ quý giởm Ba nhỏ hạnh, chở nó trên xe gắn mái Bốn người vừa chạy dề dề, vừa đảo mắt, ráo rác nhìn lên các biển số nhà. Sợ dĩ ba nhỏ hạnh có mặt trong chuyến đi này. Đầu đuôi là do quý giòm. Nó bảo với tiểu lòng nó sẽ chứng minh người diễn viên hôm nọ là anh Tú. Tưởng nó nghĩ ra mưu kế gì, ai ngờ nó chứng minh bằng cách chạy tới cầu cứu nhỏ hạnh. Nhỏ hại giúp quý giòm bằng cách chờ một buổi tối rỗi rãi mòn mèn lại gần ba. Ba này, gì thế con? Ba đã bao giờ nghe nói về nghề Cascador chưa? Ba mỉm cười. Ba đã từng viết về họ. Câu trả lời của ba làm nhỏ hạnh ngạc nhiên. Ba đã từng viết về họ ư? Đúng thế, ba đã từng đến đó. Đến đâu cơ? Đến phong tập của câu lạc bộ Cascader Nhỏ hạnh tò mò. Ba đã gặp tất cả mọi người chứ? Tất nhiên, ba đã gặp hầu hết thành viên trong câu lạc bộ. Võ sư Kim Liên đã giới thiệu họ với ba. Võ sư Kim Liên là ai? Là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Là nữ ư? Nhỏ hạnh ngẩn ngơ. Nữ thì sao? Nhỏ hạnh chớp mắt. Con thứ nghĩ phụ trách công việc này phải là nam chứ. Vậy thì con làm rồi. Võ sư Kim Liên là người đeo thập bát bạch đai, một đẳng cấp tối cao của võ cổ truyền, bà được võ sư Nguyễn Phương Danh, tức nghệ sĩ 8 danh dạy võ cầm từ nhỏ, sau đó thụ giáo các võ phái Sa Long, Cương Bình Định, Thiếu Lâm, Thái Cực Đường Lang, học thêm kiếm Tây kiếm Nhật. Nhạo Hạnh có vẻ không hình dung được những điều bà nói, nó cắn môi. Thế sao con ít thấy bà xuất hiện trên các báo thể thao thế? À, bà gật gù. Bởi vì võ sư Kim Liên học võ không phải để thi thố võ nghệ. Mục đích chính của bà là tìm cách ứng dụng võ thuật vào sân khấu. Trên căn bản võ thuật đắc thủ được, bà tìm tòi trách lọc và sáng tạo những chiêu thức đẹp mắt hiệu quả và quan trọng là chiêu thức đó phải phù hợp với thể lực của người nghệ sĩ, chứ không phải là võ sĩ. Để có thể trình diễn trên sân khấu, bà quyền nói với con, võ sư Kim Liên còn là phó chủ nhiệm khoa cải lương của trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Nhà hoại trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục thắc mắc, Nhưng việc gì bảo ấy phải học nhiều môn võ khác nhau thế? Con nghĩ nếu để ứng dụng trên sân khấu chỉ cần thông thạo võ của truyền là đủ. Không đơn giản như con nghĩ đâu, bà tặc lưỡi. Cũng là bình khí nhưng Lục Vân Tiên sử dụng côn, quan vân trường múa thanh long đao hay tôn ngộ không, múa thiết bảng đều có đặc trưng riêng. Dựng tuồng giã sử về thời Tây Sơn thì không khó nhưng nếu gặp tuồng Nhật, người chỉ đạo võ thuật buộc phải am hiểu các môn võ Nhật như karate, kendo, aikido hay judo, Cũng như vậy khi dựng các vở phương Tây như Romeo và Juliet chẳng hạn, diễn viên sân khấu phải biết các tư thế trào, cầm kiếm và đánh đỡ của các hiệp sĩ châu Âu thời xưa. Đang nói thao thao, bà bỗng nhỏ người dậy và quay sang nhỏ hạnh. Nếu con thích, chiều mai bà dẫn con đến thăm nhà võ sư Kim Liên. Từ lúc bà ấy đi lưu diễn ở Pháp về, bà vẫn chưa gặp lại. Bà nói thật đấy chứ, nhỏ hạnh nói như gieo. Nó đang tìm cách gạ bà viết về đề tài Cascader để bọn nó tìm cách đi theo điều trà bí mật của anh Tú. Khi nghe bà bảo, đã từng viết bài giới thiệu về các câu lạc bộ này rồi, nó không khỏi than thầm. Nào ngờ đúng vào lúc nó không còn hy vọng gì, bà lại rủ nó đi thăm võ sư Kim Liên. Một trong những người phụ trách câu lạc bộ bảo nó không mừng như bắt được vàng sao được. Tất nhiên bà không hiểu ý nghĩa tính gieo của nhỏ hạnh, thấy nó hảo hứng bà mỉm cười, còn quan tâm đến chuyện võ nghệ từ bà giờ thế. Nhỏ Hạnh nói chớ Hôm trước xem tivi thấy các anh chị Cascader Rất dài trong trò chơi liên tỉnh Nên còn tò mò thế thôi Ừ, trẻ con nào mà chẳng tò mò Bà nghĩ thế Nên khi nhỏ Hạnh đề nghị cho Tiểu Long và Quý Giòm Tháp Tùng Bà vui vẻ đồng ý ngay Hẻm càng lúc càng sâu Bốn người vừa đi vừa giòm quanh quất Mãi chẳng thấy địa chỉ muốn tìm Nhỏ Hạnh chép miệng ba chơi đến đây là nào sao? Chưa Nhưng lần trước ba chỉ gặp võ sư Kim Liên Ở phòng tập của câu lạc bộ Đang nói bà bỗng gieo lên À kia rồi Đã được ba gọi điện thoại hẹn trước Nên võ sư Kim Liên không hề bất ngờ Trước sự viếng thăm của người quen cũ ba chỉ ngạc nhiên trước bọn trẻ lù khù đi theo Ôi ông nhà báo dẫn theo Hoàng tử công chúa nào nữa thế này Hay là định giới thiệu mầm non Vào đội nhà lộn trong câu lạc bộ của tôi đấy ba cười Con cháu tôi cả đấy Chúng vốn hâm mộ cô lạc bộ Cascader Nên biết tôi đến thăm chị Chúng nhất quyết đòi đi theo Để chiêm ngưỡng dung nhàn chị cho bằng được Võ sư Kim Liên trợn mắt Ôi, chiêm ngưỡng dung nhan xấu xí của bà lão này ư Rồi bà vẫy tay vui vẻ Vậy thì xin mời quý khách vào tệ xá Hồi sáng khi nhỏ hạnh Tấm tắc thuật lại những điều Nó kể về nữ võ sĩ Kim Liên Tiểu Long và quý giòm thán phục đến ngẩn ngơ Và tụi nó mừng tượng Một nữ võ sĩ mang Đài cấp 18 của võ cổ truyền Lại thông thạo võ công Của nhiều môn phái khác Hẳn phải là một người oai phong Quác thước ghê gớm Nào ngờ trước mắt tụi nó lúc này là một phụ nữ nhỏ nhắn chạc 50 tuổi, thậm chí có vẻ gầy gò, mảnh mai, khác hẳn với những gì tụi nó hình dung. Quý giòm huyết mạnh vào Hồng Tiểu Long thì thào. Bà ấy cũng còn giòm giống tao thôi. Ngay lúc đó ánh mắt của võ sư Kim Liên liền ngay đến chỗ hai đứa đứng khiến Tiểu Long quýnh cứu. Sợ thất lễ với chủ nhà, Tiểu Long vội né qua một bên tránh cố hích của Quý giòm. Cú lách người bất thần của Tiểu Long làm Quý giòm mất thăng bằng. Nó hoảng hốt thấy người mình trao đi, nhưng đúng vào lúc nó loạn trạo, sắp ngã ngửa, xoài ra đất. Thì xoẹt một cái, võ sư Kim Liên đã bắn đến bên cạnh và giữ chặt phải nó miệng tùm tịp. Cẩn thận chứ, chú bé. Quý dòm đỏ bừng mặt, nó lâm nét nhìn quanh với vẻ ngựa nghịu, thật là trá ra gì. Quý dòm tự ruột thầm. Nếu không nhờ bà võ sư gầy nhom này kịp thời ra tay, mình đã làm trò cười cho mọi người rồi. Ý nghĩ đó khiến quý dòm càng thêm xấu hổ. Thế ra mình đánh giá về bà võ sư này sai bét bẻ. Thân thuộc bà nhanh không tưởng tượng, cố lạng người phi phạm kia như thể của một cô gái trẻ, chẳng có vẻ gì được thực hiện bởi một phụ nữ trung niên cả. Những hình ảnh trong các cuộn bằng video quay tại Pháp được chiếu trên màn ảnh tivi sau đó càng khiến Quý Giòm ngạc nhiên về sự nhanh nhẹn kỳ lạ của người phó chủ nhiệm Cô lạc bộ Các mảnh cảnh này. Cùng với Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, Nó mà xem cảnh võ sư Kim Liên xong đấu tay không và binh sĩ với các võ sĩ Mỹ, Pháp, Algeria, Thụy Sĩ. Nó như không tin vào mắt mình khi thấy bà nhanh như treo, đánh đỡ tự tin để mắt và kiến hiệu trước những võ sĩ tỏ gấp đôi, gấp ba bà giữ tiếng gieo hò ngưỡng mộ của công chúng nước ngoài. Sau đó, bọn trẻ còn được xem những cảnh biểu diễn rùm rợn của các thành viên câu lạc bộ Pascadeur như đu dây tử thần hoặc cảnh vừa giật đuổi vừa bắn nhau với bọn cướp bằng cách nằm ngửa trên xe hai tay vẩy hai khẩu súng còn chân thì lái xe bóp thắng dồ ga. trong những trích đoạn đó võ sư Kim Liên đã tham gia không ít những cảnh đứng tim khiến bọn trẻ vừa xem vừa giật mình thon thót trong khi Tiểu Long quý giòn và nhỏ hạnh mãi mê thích thú ngồi dán mắt vào những màn hình xem cảnh võ sư Kim Liên đóng những pha chiến đấu thay cho diễn viên Hương Giang trong phim Tây Sơn Hiệp Khách Thay cho việc Trinh trong Ngọc Chảm Thần Công thì bà ngồi điềm tĩnh trò chuyện với ba nhỏ hạnh, bà tâm sự. Thực ra mục tiêu của câu lạc bộ chúng tôi không chỉ hướng tới việc đào tạo những người đóng thế vai trong điện ảnh. Tôi mỡ sẽ xây dựng nó thành một võ phái nghệ thuật với mục đích biểu diễn và truyền bá, nhưng hiện nay hoàn cảnh còn khó khăn. Thế chị đi suốt như thế này, anh ấy có nói gì không? Câu hỏi của ba nhỏ hạnh là mắt bà Long Lanh, bà đáp với giọng hạnh phúc. Chồng, mẹ chồng và các con tôi đều cảm thông và ủng hộ công việc mà tôi đang say mê theo đuổi. Đang nói như sực nhớ ra một việc bà mỉm cười. Thú thật thì thời gian đầu chồng tôi đôi lúc cũng bực mình. Có lần tôi mãi đi biểu diễn về trễ chẳng lo cơm nước gì cho anh ấy. Đẩy cửa bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy một cái lồng bàn đậy giữa bàn ăn. Giờ ra tôi càng tá hỏa. Trong lồng bàn chỉ có tờ bằng khen của tôi và chiếc đai của... Bộ võ phục mà thôi, đó là một cách giận rỗi của anh ấy đấy Rồi bà vui vẻ tiếp Nhưng đó là chuyện cũ lâu rồi Bây giờ những lúc mệt mỏi nhớ chồng thương con Nếu không có sự động viên và cáng đáng của anh ấy Có lẽ tôi không đủ sức để theo nghề nữa Hết rồi cô ơi Tiếng kêu giật của quý giòm cắt ngang câu chuyện giữa hai người Võ sư Kim Liên quay lại Gì thế cháu Quý giòm trực đáp tiểu lòng đã hứng khởi vọt miệng Phim hài quá cô ơi Cô còn cuộn phim nào khác nữa không Hôm nay trễ rồi các cháu, bà nhỏ Hạnh hắng giọng đã đến giờ cô Kim Liên phải có mặt tại câu lạc bộ rồi, hôm khác chúng ta sẽ đến quấy giày tiếp vậy. Vừa nói ông vừa đứng lên khỏi ghế, trong khi quý giò và nhỏ Hạnh lục tục đứng lên theo và lễ phép cáo từ chủ nhân, thì Tiểu Long vẫn nấn ná hỏi thêm. Các anh chị Cascader luyện tập ở đâu thế hả cô? Ở câu lạc bộ thể thao Nguyễn Du, bọn cô thuê phòng tập ở đấy mỗi tuần 3 buổi, chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Đắp xong võ sư Kim Liên niềm nở mời không nào rảnh các cháu cứ đến đó chơi Chắc chắn tụi cháu sẽ đến ạ Tiểu Long ngoan hỉ nói và lật đật chào người võ sư Nó hối hả quay người đi theo Quý Giòm và Nhỏ hại Nhưng vừa ra khỏi cửa Tiểu Long bỗng ơ Lên một tiếng rồi hấp tấp dừng chân quay sang hai bạn Chết rồi Tụi mình quên hỏi chuyện kia Chuyện kia là chuyện gì Quý Giòm dường mắt ếch Nhỏ Hạnh đập tay lên vai Quý Giòm Thì chuyện anh Tú chứ chuyện gì Mãi xem phim hãy cũng quên khuấy mất mục đích đến đây Ở hả? Quý giỏng gãi gãy đầu Đoảng thật Rồi nó đánh mắt sang Tiểu Long Thế bây giờ mày chạy vào hỏi đi Tao ư? Tiểu Long giật bắn Quý giỏng nói lỉ Thì mày chưa ai? Anh Tú là anh mày mà Tiểu Long rụt cổ Thôi, tao không dám đâu Mày mau mù mau miệng và hỏi giùm tao đi Thằng nè lạ Quý giỏng nhò mắt Có gì phải sợ Mai chỉ cần hỏi xem trong câu lạc bộ Cascader có người nào tên Tú không thôi Tiểu Long tròn mắt Chỉ hỏi thế thôi ư? Thế thôi. Câu trả lời sẽ làm sáng tỏ tất cả, thế thì được. Tiểu Long nhẹ nhẹ thở ra và rụt rè quay trở vào nhà. Ôi, mấy đứa trẻ làm gì mà lâu thế? Rót xe một hồi, chẳng thấy bọn trẻ ra theo, bà nhỏ hạnh suốt ruột cất gọi. Bà trở tụi con một tí, nhỏ hạnh ngoảnh lại đáp. Bạn Long bỏ quên nón, phải quay vào lấy. Câu trả lời của nhỏ hạnh làm ba ngạc nhiên. Bạn con khi nãy đâu có đội nón? Không đội nhưng cầm trên tay ạ, quý giòm phịa nhành nhìn máy. Nó vừa nói dứt câu Tiểu Long đã hấn hở quay xa Quý Giọng nhìn bạn Long Giọng Giọng thăm dò Không có ai tên Tú phải không Tiểu Long cười tươi Có, quả là có một anh chàng tên Tú Có sao mày trông phởn thế Quý Giọng không khỏi lấy làm nạ Mày chẳng sợ anh Tú mày tham gia vào những trò biểu diễn nguy hiểm sao Sợ thì vẫn sợ Nhưng không hiểu sao sau khi gặp võ sư Kim Liên Tao cảm thấy bớt sợ đi nhiều Nhỏ hạnh tủng tìm Nghĩa là Long bắt đầu cảm thấy người này cũng hay hay chứ gì Ừ, nhỏ hạnh tủng tì thì quý giòm cũng tủm tìm. Nghĩa là mày không còn ý định ngăn cản anh Tú mày đóng phim nữa chứ gì? Trái với suy nghĩ của quý giòm, lần này tiểu Long lại đắp đầu. Không, tuy đã bớt sợ nhưng tao vẫn thấy lo lo à. Anh Tú, tao không nên đi theo nghề này thì hơn. Lối ăn nói mâu thuẫn của tiểu Long khiến cặp lông mày quý giòm nhăn tít, nhưng nó không có thì giờ để hỏi tới hỏi lui. Giọng nói rực rã của bà nhỏ hạnh một lần nữa lại vang lên. nên xe đi các cháu. chương 5 Ba đứa trẻ chạy hai xe, trực đến câu lạc bộ thể thao Nguyễn Du. Hôm trước Tiểu Long quay đầu vào nhà hỏi thăm tin tức của anh Tú, võ sư Kim Liên dặn nó cứ đến phòng tạp của câu lạc bộ, gặp anh Khế sẽ được hướng dẫn. Anh Khế vốn là vô địch thể dục dụng cụ, là vận động viên nhào lộn cấp kiện tướng quốc gia, hiện trong ban điều hành câu lạc bộ Cascader. Anh là một người rất vui tính. Võ sư Kim Liên giới thiệu về người cộng sự của mình như vậy và bảo Tiểu Long cứ đến thẳng phòng tạp gặp anh, đừng ngại. Phong tập của những cascader rộng rãi nhưng sâu dài không bể thế như bọn quý giỏm tưởng. Căn phòng mênh mông chỉ có một bộ ván rậm. Một dàn nhún bằng lò xo đã dịch xét bà sợi dây tử thần. 10 cặp móc, hai chiếc áo bảo hộ và một số binh khí như cuồn đào kiếm. Có lẽ do lạc bộ tự trang bị. Khi bọn trẻ bước vào thì đã thấy một số anh đang tập nhào lộn với nhiều tư thế ngoạn mục. Người nào người ấy mồ hôi nhễ nhãn. Ở góc phòng một số khác có các chị Đang hâm hở múa song kiếm và trường thương, tất cả đều vận võ phục trắng đẹp. Nòm ngoài phòng giả phết. Tiểu lòng quay mắt một vòng xem có anh Tú trong đó không, nhưng chả thấy. Cả võ sư Kim Liên cũng không có mặt trong phòng. Ngần ngử một thoáng, tiểu lòng hút vài quý giỏng. May vào đi. Vào làm gì? Vào xin gặp anh Khế. Quý giỏng liếc mắt về phía người thanh niên cao lớn đẹp trai, nòm khá giống diễn viên điện ảnh. Quách Phú Thành của Hồng Kông, đang hướng dẫn nhóm nhào lộn. Có lẽ anh Khế là anh này. Nó thầm nhủ và xuống xén bước lại. Gì thế em? Thấy ông nhọc lạ mặt, lò dò lại gần. Người thanh niên mỉm cười hỏi. Quý giòm trước mắt. Dạ, anh có phải là anh Khế? Người thanh niên lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi, em gặp anh có chuyện gì? Quý giòm liếm môi. Dạ, cô Kim Liên bảo tụi em đến gặp anh. Cô Kim Liên ư? Anh Khế khẽ ngước mắt nhìn về phía tiểu long và nhỏ hạnh đang đứng. Rồi chỉ chỉ tay vào chiếc băng dài cái sát tường gật đầu nói em và các bạn ngồi đó đợi anh một lát bọn quý giòm làm khán giả chừng 15 phút thì anh Khế ra hiệu cho nhóm nhào lộn tạm nghỉ và nhanh nhẹn vàoo bước về phía bọn trẻ cô Kim Liên dặn các em đến gặp anh có chuyện gì thế cũng chả có gì quan trọng đâu ạ quý giòm gãi đầu tụi em chỉ muốn hỏi thăm một người hỏi thăm một người anh Khế tò mò ai thế tụi em muốn gặp anh Tú à anh Khế gật gù anh Tú cũng ở trong nhóm nhào lộn Nhưng hôm nay anh Tú cho biết sẽ đến trễ Các em đợi một lát thế nào cũng gặp Tiểu Long nhìn người thanh niên vạm vỡ trước mặt với vẻ ngưỡng mộ Anh là vận động viên vô địch về môn thể sụp dụng cụ ư Anh Khế mỉm cười Trước đây thôi, Tiểu Long tấm tắc Trước đây hay bây giờ thì cũng thế Đã là nhà vô địch thì oai phải biết Anh Khế vỗ vai Tiểu Long giọng thân mật Tưởng gì chứ nhà vô địch thì trong câu lạc bộ tụi anh thiếu gì Anh Lữ Đắc Long là kiện tướng nhào lộn 3 lần vô địch toàn thành Hai chị Thùy Trang và Diễm Trang từng vô địch taekwondo toàn quốc. Riêng chị Kim Thoa còn giành được huy chương bạc về môn võ gậy ở SEA Games 16 nữa đấy. Tiết lộ của anh Khế làm quý giỏm há hốc miệng. Thế cơ lạc bộ Cascader tập hợp toàn vận động viên cả sao? Chỉ một số thôi, những người yêu thích và tham gia câu lạc bộ. Còn có cả bác sĩ công an thợ may, thợ cực khí, sinh viên và võ sĩ thuộc môn phái nữa. Như anh Tú mà tụi em đang đợi chẳng hạn anh đang làm việc ở một nhà máy. Quý giòm lấy vai đụng Tiểu Long một cái thì Thảo Đúng chóc anh Tú của mày rồi Tiểu Long hồi hộp quay sang bạn Thế lát nữa gặp ảnh tụi mình sẽ làm gì Thảo cũng chả biết nữa Câu hỏi bất thần làm Quý giòm bối rối Nó cũng chưa kịp nghĩ tới điều quan trọng đó Nhỏ Hạnh ngồi cạnh cũng nghệt mặt suy tính Ừ nhỉ Nếu anh Tú đến bọn mình phải ứng phó ra sao kìa Trong khi Tiểu Long, Quý giòm và nhỏ Hạnh còn đang loay hoay nghĩ ngợi Anh Khế bỗng dèo khẽ A anh Tú đến rồi kìa Rồi anh cất giọng gọi lớn Tú! Lại đây! Có người cần gặp! Quý giòm và nhỏ hạnh giật mây ngoảnh phát lại Chỉ có tiểu lòng là cố tình quay đầu cách chậm chạp Mặt đỏ như vì lúng túng Cho đến lúc này Nó vẫn chưa biết sẽ phải nói gì với ông anh Trong tình huống trớ trêu này Nhưng đến khi đã quay hẳn người lại Mặt nó đang đỏ lập tức chuyển qua xanh Người thanh niên đang từ từ Tiến đến chỗ tụi nó ngồi là một anh chàng Lạ hoắc lạ hơ Ai tìm mình thế? Khi đã đến sát bên, người thanh niên nhìn anh Khế ngạc nhiên hỏi. Đây, anh Khế ngoảnh qua bọn quý giòm, lúc này đang ngồi lò sốt vó bên cạnh. Các bạn trẻ này đợi Tú từ nãy đến giờ đấy. Anh thanh niên tên Tú nhìn lom nom vào mặt bà đứa trẻ. Có phải các em định tìm anh không? Dạ, không ạ. Quý giòm lý nhí đáp. Câu trả lời của nó khiến hai anh chàng Cascader tròn xoe mắt. Anh Tú đưa mắt nhìn anh Khế ra ý hỏi, còn anh Khế thì mãi một lúc sau mới mở miệng. Anh nhíu mày ngó quý giòm. Các em bảo các em muốn gặp anh Tú cái mà. Vâng ạ. Sự thừa nhận của quý giòm càng làm anh Khế thêm điên đầu. Thế chả phải anh Tú đang đứng trước mặt các em là gì? Quý giòm ngợn nghịu. Nhưng anh Tú mà chúng em muốn tìm không phải là anh Tú này ạ. Tới đây anh Khế chừng như hiểu ra. Anh à một tiếng rồi gật vù. Thế các em muốn tìm anh Tú nào? Câu hỏi đơn giản của anh Khế làm quý giòm cứng họng. Hẳn nhiên anh Tú tụi nó tìm là ông anh của Tiểu Long. Nhưng ở câu lạc Chắc chắn người ta không thể biết ông anh của Tiểu Long là ông anh cóc cắn nào Nói ra điều đó chẳng khác nào đánh đố người nghe Vì vậy anh Khế hỏi cả buổi rồi mà Quý Dòm cứ ấp à ấp uống chẳng biết phải giải thích như thế nào Thấy vì chuyện của mình mà Quý Dòm lâm vào cảnh lúng túng như gà mắc tóc Tiểu Long liền rụt rẻ lên tiếng Anh Tú tụi em tìm chính là anh của em đấy ạ Anh của em sinh hoạt ở đây ư Anh Khế tò mò nhìn Tiểu Long Nhưng trong câu lạc bộ của tụi anh đâu còn ai tên Tú nữa Chỉ có một anh Tú này thôi Dạ, lúc đầu tụi em tưởng là như thế Bây giờ thì tụi em biết là tụi em nhầm rồi ạ Quý giò mau mắn đáp thay thằng Mập Nó đã kịp lấy lại sự liến thoáng Anh khế mỉm cười đứng dậy Không sao, nhầm lẫn là chuyện bình thường Thôi các em cứ ngồi chơi tự nhiên nhé Tụi anh phải tập tiếp đây Nói xong anh cùng anh Tú bước ra khỏi phòng Đưa hai tay lên khỏi đầu vỗ buồm bốp Tiếp tục các bạn ơi Trên ghế băng Nhỏ hạnh thở dài Thế là cồng toi Tiểu Long quay sang Quý Giọng thôi, tụi mình về đi. Nhưng Quý giòm làm như chẳng nghe thấy tiếng nói của Tiểu Long, nó vẫn ngồi yên không ừ không hừ. Mày làm sao thế? Tiểu lòng chớp mắt, nhõng nhẽo tủm tỉm. Quý đinh ninh người cascador hôm nọ là anh Tú, bây giờ vỡ lẽ là mình đoán sai, Quý buồn đến mức không nhấc chân nhấc tay nổi đó thôi. Đừng có trêu thằng này. Quý Giọng hừ mũi, chẳng có gì không nhấc tay nhấc chân nổi. Tiểu lòng che miệng, thế thì về? Không, Quý Giọng lắc đầu, đợi thêm một lát đã. Đoán đỡ gì nữa? Chẳng phải mày đã đoán nhầm rồi sao? Tao không đoán nhầm. Quý giòm khăng khăng. Giọng nói của người Cascader hôm nọ rất khoát là giọng của anh Tú mày. Thái độ ngoan cố của quý giòm làm tiểu lòng dường mắt ếch. Anh Khế bảo ở đây không có ai khác ngoài anh Tú này là gì? Quý giòm không đáp. Trước vẻ mặt ngờ ngã của hai bạn, nó đứng phát dậy và đi thẳng lại chỗ anh Khế. Gì đấy em? Anh Khế nhìn Quý giòm với vẻ ngạc nhiên. Các em chưa về sao? Dạ chưa ạ. Quý dòm thoáng bối rối, nhưng rồi nó cố chấn tĩnh. Em muốn hỏi anh thêm một chuyện. Em hỏi đi, anh khế mỉm cười thân thiện. Quý dòm trước mắt. Anh có biết hai Cascader đóng phim ở ngoài cầu Sài Gòn cách đây mấy ngày không? Đóng phim gì cơ, anh khế nhúng mày. Tất nhiên quý dòm chả biết phim đó là phim gì. Em không rõ, nó nướt bọt. Nhưng họ đóng cảnh bị cháy và nhảy xuống sông ấy. Mắt anh khế sáng lên. À, thế thì anh biết. Nhưng chỉ có cô gái là thành viên của câu lạc bộ bọn anh. Còn anh chàng kia thì không phải Không phải ư, quý giòm chứng hưởng Sao lạ thế hả anh? Chả có gì lạ cả Anh khế xoa tay vào không khí Như thế này này Các thành viên câu lạc bộ Cascader Đa số đều là võ sư, võ sĩ của nhiều môn phái Nên thỉnh thoảng họ vẫn rủ bạn Đồng môn đi đóng phim cho vui Thế anh có biết Anh chàng Cascader đó tên gì không? Quý giòm nơ nóng hỏi Tất nhiên là biết, anh ta tên Tuấn Đệ tứ đảng Karate Tên Tuấn ư? Quý giòm nghe như có một luồng điện Chạy qua người Đúng rồi, anh ta là Nguyễn Minh Tuấn Đích Thị là ông anh của Tiểu Long rồi Võ sĩ Karate Nguyễn Minh Tuấn Anh của võ sĩ Taekwondo Nguyễn Minh Long Điều đó rõ ràng như 2 với 2 là 4 Không còn nghi ngờ gì nữa Thế ra không phải anh Tú mà là anh Tuấn Quý giòm ngỡ ngàng nhủ bộ Nhưng để cho chắc ăn Nó nín thở hỏi giò Thế anh có biết anh Tuấn đang làm việc ở đâu không? Anh khế lắc đầu, không Rồi anh nheo mắt ngó Quý giòm Nhưng em hỏi về anh Tuấn này làm gì kỹ thế? Dạ không có gì ạ Sợ anh khế vặn vẹo lôi thôi Quý giòm chối phát một cầu rồi ấp úng cáo lui Nhưng nó vừa đi được hai ba bước Anh khế bỗng gọi giật Này này anh nhớ ra rồi Hình như anh ta làm việc ở một xí nghiệp may nào đấy Cảm ơn anh Thế thì đúng phóc rồi ạ Anh khế chưa hiểu ra đúng phóc rồi ạ Là cái quái quỷ gì Thì quý giòm đã bắn vọt lại chỗ tiểu lòng và nhỏ hạnh ngồi Hối hả vẫy tay Tụi mình đi Chương 6 Bây giờ đi đâu đây Quý giòm còm nhom nhưng vật lệ như gió Mãi khi ra tới giữa bãi xe Tiểu lam mới kịp hỏi một câu Thì đi về chứ đi đâu Quý giòm đáp lửng lơ Nó vẫn chưa buồn tiết lộ bí mật vội Tiểu lam nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ Khi nãy mày nói gì với anh thế vậy Tao hỏi anh có biết người Cascader Đóng vai lao xuống sông hôm nọ không Tiểu Long hồi hộp Anh bảo sao Anh bảo biết Thế thôi ư Quý giòm khịt mũi Rồi tao hỏi tiếp anh có biết người đó tên gì không Tiểu Long lặp lại câu hỏi vừa rồi, anh bảo sao? Anh bảo biết. Quý giòm cũng lặp lại câu trả lời khi nãy, nhíu hại một tay rót xe, một tay đẩy gọng kính, nhằn mặt trách. Có gì quý nói ra đại đi, cứ úp úp mở mở hoài. Quý giòm nhếch răng cười. Thằng mập hỏi tới đâu, tôi đáp tới đó thôi. Ăn nói cũng phải có trật tự nền nếp chứ. Thôi được rồi, Tiểu Long lầm bầm. Thế anh chàng custard đó tên gì? Quý Giọng nhắm mắt. Không phải tên tú. Cái đó thì ta biết rồi. Tiểu Long nhún vai, ngay từ đầu ta đã nói dễ mày. Các ông anh tao không thể nào đóng phim được kia mà Quý giọng vẫn thản nhiên Không phải tên Tú nhưng tên Tuấn Tuấn, ư, Di Tuấn Tiểu Long lộ vẻ quan tâm Nguyễn Minh Tuấn, Tiểu Long hờ sọng, sạng đi mày Không buồn để lời phản đối của Tiểu Long vào tai Quý giọng tiếp tục Nguyễn Minh Tuấn, đệ tứ đảng Karate Công nhân xí nghiệp may Tới đây thì Tiểu Long không nói sạng đi mày nữa Nó thất thỏm hỏi, miệng khổ khóc Mày nói thật đấy chứ Thật trăm phần trăm, Tiểu Long lại lếm môi Anh Khế bảo vậy hả? Ừ, Quý Giọng gật đầu, rồi nó nhún vai tiếp. Và như vậy, tao chỉ đoán sai có 50% thôi. Tao chỉ nhầm anh Tuấn thành anh Tú. Tiểu Long thở một hơi dài. Mày đoán sai là phải. Chiều hôm trước anh Tuấn đã đóng kịch như thật. Cả tao lẫn mày đều bị lừa. Quý Giọng cười. Một người đã đóng kịch tài như thế chắc chắn, đóng phim cũng tài không kém. Không được. Ánh mắt Tiểu Long thoáng lộ vẻ lo âu. ta phải nói chuyện với anh Tuấn tao mới được. Nhỏ Hạnh nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh Giờ nghe Tiểu Long nói vậy liền buộc miệng họ Thế Long định nói những gì Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi Lúc nãy tôi chưa nghĩ ra Nhưng bây giờ tôi nghĩ ra rồi Tôi sẽ nói với ảnh là tôi đã biết chính ảnh Đóng cảnh bị đốt cháy và nhảy xuống sông hôm nọ Thế rồi sao nữa Tiểu Long trước mắt Tôi sẽ yêu cầu ảnh không tham gia vào những pha diễn nguy hiểm như vậy nữa Nếu ảnh không nghe Tiểu Long hô tay Nếu ảnh không nghe Tôi sẽ méc mẹ Nhỏ Hạnh cười khúc khích Long làm như anh Tuấn là trẻ con không bảo, hợt tí là mẹ mẹ, tại hạnh không biết đó thôi, Tiểu Long nghiêm trang, bốn anh em tụi tôi không ai dám cãi lời mẹ, anh Tuấn là anh cả, càng sợ bị mẹ dày, quý giòm không bỏ lỡ cơ hội trêu bạn, thế mày không phải là con cả thì không sợ mẹ dày hay sao, Tiểu Long nhằn mặt, tao đầu có nói thế, thôi được. Cho hạnh nói, tối nay Long cứ gặp anh Tuấn xem sao. Tuy đã có sẵn kế hoạch, Tiểu Long vẫn không né nổi buồn trồn khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay. Nghe Nhỏ Hạnh nhắc, nó càng thêm lo. Và không chỉ Tiểu Long, hôm đó Quý Giọng và Nhỏ Hạnh cũng ra về trong tâm trạng pháp phỏng. Không rõ bạn mình có thuyết phục được ông Anh hàm đóng phim này không, nhưng Quý Giọng và Nhỏ Hạnh chỉ pháp phỏng có một đêm. Sáng hôm sau lên trường gặp bộ mặt tươi hờn hớn của Tiểu Long, hai đứa hỏi ngay, kết quả thế nào rồi? Tiểu Long rờ ngón tay cái lên trời, ngón lạnh. Quý Gi Quả cuộc nói chuyện giữa hai anh em mày Chứ có hỏi tối qua mày ăn món gì đâu mà là ngon Quý sao lúc nào cũng đùa được Sau khi lường quý một cái Nhỏ hại quay sang Tiểu Long Đầu đuôi thế nào lòng kể nghe coi Tiểu Long trước mắt Ngay câu đầu tiên tôi đã hỏi thẳng liền Quý giòm khịt mũi Hỏi thẳng là sao Hỏi cong là sao Tiểu Long mím môi Ta hỏi người Cascader đóng cảnh nhảy xuống cầu Sài Gòn hôm trước là anh phải không Thế anh Tuấn mày nói sao Quý giòm hồi hộp hỏi Nó đã thổi bùng phẻ thoát đầu ảnh chối quý giòm gật gù Thế là mày đem chuyện mày đã đến câu lạc bộ thể thao Nguyễn Du, gặp anh khế ra kể. Không, tiểu lòng lắc đầu. Tao chưa nhắc đến chuyện đó vội, tao bảo hôm đó thằng quý giòm bạn em có mặt nơi quay phim và đã trông thấy anh. Bỏ sửa rồi, quý giòm giật bắn. Sao mày lại đem tao ra làm bằng chứng? Mày không sợ anh Tuấn mày làm mà lạnh với tao sao? Mày yên tâm, tiểu lòng trấn an bạn. Đem mày ra làm bằng chứng rốt cuộc cũng chả ích gì. Anh Tuấn tạo cứ khăng khăng phủ nhận. Anh bảo chắc là mày nhầm ánh với ai. Nhỏ hạnh đẩy hộng kính trên sống mũi. Thế sau đó thì sao? Tiểu Long cười hì hì. Sau đó tôi buộc phải thuật lại chuyện bọn mình mò đến phòng tập của câu lạc bộ Cascader chứ sao? Tôi bảo thằng Quý Giòm có thể nhầm nhưng anh Khế nhất định không nhầm. Quý Giòm nhò mắt. chả dạo này miệng nưỡi mà cũng sắc bén gớm. Nhỏ hạnh mỉm cười. Thế là anh Tuấn hết đường quanh co. Ừ, cuối cùng ảnh đành phải thú nhận. Đang tươi tịch, đôi mắt Tiểu Long bỗng cụp xuống. Và anh bảo, anh bảo sao? Quý giòm chuồm tới. Làm gì mai ấp ả ấp úng thế? Giọng Tiểu Long buồn buồn. Anh bảo, vì mẹ tao dạo này hay đau lưng. Lần thứ hai Tiểu Long bỏ lửng câu nói. Và câu nói nửa trương của nó khiến hai bạn nó ngứa người già chả hiểu gì cả. Mãi một lúc, nhỏ hại mới ngập ngừng lên tiếng. Lòng muốn nói vì mẹ Long hay đau lưng, nên anh Tuấn phải đi đóng phim hay sao? Tiểu Long không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tào chá hiểu gì cả. Quý Giọng bứt tóc kêu. Việc anh Tuấn mày đi đóng phim với việc mẹ mày đau lưng có liên quan gì với nhau? Đôi mắt Tiểu Long trở nên xa vắng. Nó nói bằng giọng trầm trầm Anh Tào muốn mua cho mẹ ta một cái máy giặt. Nơi giải thích của Tiểu Long ngắn gọn nhưng lần này Quý Giọng và Nhỏ Hạnh đều hiểu. So với mẹ Nhỏ Hạnh và mẹ Quý Giọng, mẹ của Tiểu Long vất vả hơn nhiều. Trả bùi cho ba ông con trai khỏe mạnh của mình. Mẹ Tiểu Long vốn gầy gò lại ngày nào cũng ngồi suốt từ sáng đến tối ngoài quầy tạp hóa. Cha đựng ngả lưng lấy một tẹo, tối về còn phải gò người giặt rũ quần áo của cả nhà. Bà Tiểu Long và hai ông anh đi làm suốt, chẳng đỡ đần được mấy tí. Nhỏ anh thì còn bé, chỉ có thể phụ mỗi chuyện bếp núc. Tiểu Long thấy cảnh mẹ quần quạt suốt, muốn giúp đỡ mẹ nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ có những buổi chiều sau khi học bài xong, nó lén lén lôi thau quần áo ra giặt nhưng bị mẹ bắt gặp và mắng cho, từ đó tịt luôn. Mẹ nó chỉ muốn nó dồn tâm trí và thời gian vào bài phở. Anh Tuấn và anh Tú, nó vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã phải bỏ học từ năm lớp 9. Bây giờ mẹ nó không muốn nó và nhỏ Anh đi theo con đường của hai ông Anh. Những chuyện đó Quý Giòm và nhỏ hạnh đều biết, chơi thân với nhau nhiều năm. Tất nhiên tụi nó thưa hiểu tâm sự cũng như mơ ước của bạn mình. Tụi nó thưa hiểu Tiểu Long là đứa con hiếu thảo. Lúc nào cũng cảnh cánh mong mau lớn để đi làm. Hồng đỡ bớt gánh nặng cho bà mẹ. Và cũng chính vì hiểu rõ bạn mình như vậy, Quý Dòm không khỏi ngẩn ngơ nhủ bụng. Anh Tuấn đã nói thế. Chả hiểu thằng Mập sẽ đối đáp ra sao. Thế anh Tuấn đã mua được máy giặt chưa? Nhỏ Hạnh đột nhiên hỏi. Chưa. Chưa ư. Nhỏ Hạnh tròn mắt đúng lòng buồn bã. Anh Tuấn bảo chưa đủ tiền. pha đóng phim vừa rồi người ta chỉ trả có 500 ngàn. Quý Dòm lấy môi. Thế máy giặt bắt lắm hay sao? Tiểu Long gật đầu. Ừ, những mấy triệu đồng một cái lại. Ồ, quý giòm thẻ lưỡi. Thế biết bao giờ mới mua được. Mắt Tiểu Long đột nhiên long lành. Nhưng anh Tuấn Tao bảo trong xí nghiệp có người bán lại một cái máy cũ với giá chỉ một triệu hai thôi. Một triệu hai? Nhỏ hạnh như mày, như vậy vẫn còn thiếu đến bảy trăm ngàn đồng nữa. Quý giòm nhìn lòng lòng vào mặt Tiểu Long. Thế anh Tuấn mày sẽ đi đóng phim tiếp ư? Ừ, Tiểu Long cắn môi. Nhưng Tao kịch liệt phản đối. Tao không muốn anh tao tiếp tục mạo hiểm Thế anh mày trả lời sao? thoát đầu anh không chịu nghe tao Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Đến khi tao dọa mẹt mẹ Anh mới chịu nhượng bộ anh bảo Những người đến với ngày này Thực ra là do lòng say mê chứ không ai vì tiền bạc Hoặc vì muốn được nổi tiếng cả Trên màn ảnh người Cascader luôn phải sống mặt Khán giả chỉ nhìn thấy diễn viên chính Chứ không bao giờ nhìn thấy kẻ thế vai Do đó những ai mong được nổi tiếng Sẽ chẳng đi vào ngày này Tiền bạc cũng vậy So với công sức bỏ ra và mức độ nguy hiểm phải đứng đầu Tiền thù lao mà Cascado nhận được từ những chủ phim không đáng là bao Quý giòn tặc lưỡi Thế em mai thì sao? Trình hợp của anh Tao khác lúc đầu ảnh đi theo một người bạn trong cơ lạc bộ Cascado đến mấy chút quay phim Chỉ vì tò và ham vui thôi Tuy rất thích thú với những cảnh diễn của các thành viên cơ lạc bộ Nhưng ảnh vẫn không có ý định đi vào cái nghề nguy hiểm này Cho đến ngày mẹ Tao ngồi đâu cũng quài tay ra sau lưng đấm thùm thụt Thì anh mày chính thức tham gia vào cơ lạc bộ Cascader Quý giòm gật gù vẻ hiểu biết Không, Tiểu Long lắc đầu Anh tao chỉ định tham gia một vài cảnh Để kiếm đủ tiền mua máy giặt thôi Nhỏ hạnh một miệng, nhưng anh Tuấn đã kiếm đủ tiền đâu Không đủ, cũng nảy chịu Phải giành dụ hoặc xoay sở mặt khác Tiểu Long chép miệng Một khi đã phát hiện được chuyện này, tôi nhất quyết ngần cản đến cùng Lạ thật đấy, Quý giòm nhớ mắt nhìn bạn Mày lúc nào cũng mơ trở thành diễn viên võ thuật thượng đảng Cỡ Thành Long lấy liên Thành Mà nghe anh mình đi đóng phim lại đâm ra lo sợ vào một mực phản đối Câu nói của quý giòm làm tiểu Long thộn mặt vì bối rối phải ngần tò te một lúc nó mới nghĩ ra câu trả lời Nhưng anh Tuấn Tao đâu có nuôi mộng trở thành diễn viên mẫu thuật như Tao Nếu đó là sự nghiệp mà anh Tao theo đuổi và sẵn sàng chấp nhận mọi bất chắc Vì nó thì Tao sẽ không phản đối Nhưng ở đây không có gì giống như thế Chuyện anh Tao đi đóng phim chỉ là bất ắc dĩ thôi Chương 7 Suốt một tuần lễ liền, Tiểu Long không nói gì với anh Tuấn về chuyện đóng phim đóng viết nữa. Nó cũng không hé môi với bất kỳ ai trong nhà về chuyện này. Hai anh em đã thỏa thuận với nhau như vậy. Tiểu Long cũng chẳng thấy có lý do gì để tiết lộ bí mật của anh Tuấn. Nếu mẹ biết, mẹ chỉ cần thêm lo. Hơn nữa, anh Tuấn đã hứa với nó là sẽ không nhận đóng bất cứ một vài diễn nào nữa. Mà nó, nó chỉ mong có thế thôi. Nhưng Tiểu Long cũng không yên tâm được lâu mới đây nó nhìn thấy những vết chày khả nghi trên cường tay của anh Tuấn tuy anh Tuấn cố mở áo dài để che vết xước nhưng đến ngày thứ ba thì tiểu Long phát hiện ra tay anh bị làm sao thế nó nghi hoặc hỏi tay anh có làm sao đâu anh Tuấn đáp với vẻ thản nhiên anh đừng có dối em tiểu lòng khịt mũi em thấy tay anh bị chày ờ ờ anh Tuấn lúng túng chỉ là một vết chày nhỏ thôi mà ảnh cũng chả để ý nữa vết chày không nhỏ như anh nói đâu tiểu Long liếm môi anh đau lắm phải không ảnh trá thấy đau tí tì nào Tiểu Long nhìn chăm chăm vào mắt ông anh Nhưng làm sao tại anh bị chảy thế Có gì đâu, anh Tuấn nhún vai Anh bất cả nên va phải cánh cổng Ở nhà máy thôi, va phải cánh cổng Mà chảy đến bốn năm đường như thế Anh Tuấn tặc lưỡi, biết làm sao được Trên cổng có rất nhiều sợi kém Hãy sợi ý là bị trúng cảo phải ngay Tiểu Long bán tin bán nghi Nhưng không nghĩ ra cách nào để bắt bẻ Nó quay đi mà bụng cứ lo lắng không đâu Ngày hôm sau Tiểu Long gặp quý giòm Tào nghịch quá mày ạ. Nghe chuyện gì? Chuyện anh Tuấn Tào ấy. Anh Tuấn mai sao? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Tào nghi ảnh lại lén đi đóng phim. Nói xong Tiểu Long buồn tròn thuật lại những điều nó vừa phát hiện. Quý nhún vai, muốn biết thật hư trong chuyện này chả có gì khó. Không khó. Tiểu Long chớp mắt. Ừ. Quý Sở nhún vai. Đến gặp anh Khế hỏi là biết ngay. Hay đấy. Tiểu Long mừng rơn, có thế mà Tào cũng không nghĩ ra. Rồi nói nhìn lom lom vào mặt Quý Sở, nóng hỏi. Thế chừng nào tụi mình đi? Đi đâu? Đi gặp anh Khế chứ đi đâu, quý dòng nắc đầu, không đi nữa. Câu trả lời của quý dòng làm tiểu Long trường hưởng. Sao thế? Vừa rồi may trả bảo phải đi gặp anh Khế là gì? Nhưng tao nghĩ lại rồi, quý dòng chậm rãi Nếu anh Tuấn cố tình làm như thế, chắc chắn ảnh đã nhờ anh Khế che giấu dùm ảnh rồi. Ừ, có lẽ thế. Tử lòng gật cù rồi nó cắn môi hỏi. Thế bây giờ tao phải làm sao? Quý dòng vùng tay. Đến nhà máy nơi anh Tuấn mày làm việc. Tử lòng ngơ ngác. Đến đó làm gì? Sao lại đến làm gì quý giọng Đến sao có đúng là trên cánh cổng có những sợi kẽm như anh Tuấn mày mô tả không? Tao hiểu rồi, Tiểu Long thở sai Nhưng trên cổng không có sợi kém nào, nghĩa là anh Tuấn tào đã phịa chuyện. Đúng vậy, và thế là anh mày hết đường chối quanh. Tiểu lòng tấm tắc, mày thông minh ghê. Được khen quý giòm phổng mũi, thông minh gì đâu. Nó nói khiêm tốn một cách sùng sướng. Nhưng quý giòm sùng sướng được có một ngày, ngày hôm sau vừa thấy mặt nó, Tiểu lòng đã thở đánh thượt, hỏng bét rồi. Hỏng bét chuyện gì? Chuyện cánh cổng của nhà mày tao ấy. Quý mở to mắt. Mày ra đến đó chưa? Đến rồi. Thế nào? Có sợi kém nào trên cánh cổng không? Chả có sợi kém nào cả. Cổng chỉ một tấm sát rải có bánh xe ở dưới để đẩy qua để lại thôi. Quý giòm nín thở. Thế mày đã nói chuyện với anh Tuấn mày chưa? Rồi, tao lòng vò đầu. Tao giờ chuyện cánh cổng tưởng phe này bắt bí được anh tao, không ngờ anh tao tỉnh khô. Anh bảo sau khi ảnh bị chay tay, người ta đã tháo những sợi kém đó đi rồi. Quý giòn khịt mũi, anh mày phế đó thôi, tao cũng nghĩ vậy, đờ lòng tắc lưỡi, nhưng chả có cách nào làm chưa lẽ. Quý Giọng cau mày nghĩ ngợi. Nó định đưa tay vỗ vỗ chán, nhưng sực nhớ nó không phải là nhỏ hạnh liền bỏ tay xuống nói: "Tao nghĩ ra cách rồi?" "Cách gì?" Tiểu Lòng sáng mắt, kiếm nhỏ hạnh, "Kiếm hạnh làm gì? Sao lại làm gì?" Quý Giọng tằng hắng, "Chắc chắn nhỏ hạnh sẽ nghĩ ra cách nào đó." Tiểu Lòng xỉ một tiếng, "Tưởng mày nghĩ ra cách gì, té ra cách nhờ vặn người khác, rõ là đồ ngốc tử." Quý Giọng kéo tay bạn, "Đây không phải là nhờ vả, mà gọi là là gì nhỉ?" "À, gọi là phát huy trí tuệ tập thể, mày hiểu chưa?" Nga Hạnh lắng tay nghe Tiểu Long tường thuật lại những dấu hiệu khả nghi vừa được phát hiện, không nói một tiếng nào. Ngay cả Tiểu Long kể xong cả buổi rồi, nó vẫn ngồi im cao mày nghĩ ngợi. Thấy trí tuệ của cô bạn gái chẳng chịu phát huy tạo nào, Tiểu Long sốt ruột, giờ phải làm sao đây Hạnh? Hạnh đành suy tính. Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi chậm rãi nói. "Theo Hạnh, có lẽ tụi mình không cần phải theo dõi ảnh Tuấn." Tiểu Long ngạc nhiên, "Nếu không thế làm sao biết được ảnh có tiếp tục đi đóng phim hay không? Tụi mình sẽ điều tra theo hướng khác." Nhờ Hạnh trầm ngâm, tụi mình sẽ tìm hiểu xem đòn làm phim hôm trước đang quay phim gì và thăm dò xem bao giờ thì họ sẽ lại quay những cảnh có Cascader tham gia diễn xuất. Hay đấy, quý giòm gật gù và mình sẽ đến ngay hiện trường để bắt quả tang nếu như anh Tuấn có mặt ở đó. Đúng rồi, từ lòng mặt dạng lên. Chỉ có cách đó anh Tào mới hết đường chối cãi. Đàng hào hứng, tựa lòng bỗng thộn mặt. Ôi, nhưng làm sao biết được người ta đang quay phim gì? Quý giòm tưởng tìm, chuyện này chắc phải nhờ Hạnh hỏi xùm, bà Hạnh là nhà báo cơ mà Nhỏ Hạnh nguyết bạn, bà Hạnh là nhà báo chứ có phải Hạnh là nhà báo đâu. Tuy nói vậy, hai hôm sau nhỏ Hạnh đã tươi tỉnh thông báo. ba Hạnh hỏi rùm rồi, phim đó là phim cạm bẫy giữa ban ngày. Tiểu Long nuốt nước bọt, thế chừng nào người ta sẽ lại quay những cảnh có Cascader tham gia? Nhỏ Hạnh lắc đầu, chuyện đó thì bà Hạnh không biết. Thế thì cũng như không, Tiểu Long xỉu mặt, dễ thôi, quý giòm vọt miệng. Muốn biết chuyện đó thì cứ đến hỏi đoàn làm phim, không được đâu, nhỏ Hạnh chép miệng. Đoàn làm phim thường xuyên đi đây đi đó không dễ gì gặp được họ. À, tôi nghĩ ra rồi. Quý giòm thành lình, do hỏi các anh chị trong câu lạc bộ cascader hồng trước anh khế trà bào. Người nữ đóng chung với anh Tuấn là một thành viên của câu lạc bộ là gì? nhỏ hạnh cú gọc đầu. Ừ, có lẽ chỉ còn cách đó thôi. chương 8 Đúng 3 giờ rưỡi chiều thứ bảy tuần này, tức là chỉ còn 3 ngày nữa, đoàn Nam phim cạm bẫy sự ban ngày sẽ quay một cảnh khá rùng rợn do các cascader thủ vai Đó là tin tức bọn quý giỏm thu lượm được từ một anh chàng tên Thịnh trong câu lạc bộ. Anh khế và cả cô gái đóng chung cảnh phóng người xuống sông với anh Tuấn hôm trước đều tỏ vẻ ukk khi nghe bọn quý giỏm hỏi về cảnh quay sắp tới, chả rõ là không biết hay giả bộ. Mà cuối cùng bọn nó dò la được ít nhiều, nhưng bọn quý giỏm chỉ dò la được có thế. Anh chàng tên Thịnh chỉ khẳng định cảnh quay này sẽ được thực hiện vào chiều thứ 7 ngày tại thành phố. Nhưng địa điểm cụ thể thì anh ta không rõ Trên đường về Tiểu Long cứ thở dài thường thuật Chá biết địa điểm thì cũng bằng không Quý giòm và nhỏ hạnh nghe rõ lời than thở của Tiểu Long Nhưng không đứa nào nói gì Tụi nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào giúp bạn Mãi một lúc nhỏ hại mới nhỏ nhẹ lên tiếng Nhưng chắc gì anh Tuấn sẽ tham gia vào cảnh quay này với án ủi của cô bạn gái khiến Tiểu Long thềm ngắn ngẩm Nếu không được đến tận nơi thì tụi mình chẳng thể biết được điều gì ấy thằng mặt bực bội nhỏ hãi lê làm thinh. Nó lầm lũi đạp xe cặp lông mày nhíu lại, đã mấy lần nó định đưa tay lên vỗ vỗ chán theo thói quen nhưng lại sợ té, đành tặc lưỡi nắm chặt ghi đông. Quý Sâm ngồi ngẫm tâm nãy giờ, đột ngột trổm tới vỗ Bạch Tiểu lòng. "A, có một cách." "Cái gì?" Tiểu Long ngoảnh cổ hỏi. Quý Sâm tươi tỉnh, Tụi mình đã biết là chiều thứ bảy này sẽ có cảnh quay phải không?" "Ừ." "Thế từ nay đến đó mày tìm cách trò chuyện với anh mày, dò xem anh mày phản ứng ra sao." Tiểu Lam im lặng một hồi sửa đáp, giọng thiếu tin tưởng, "Cũng được, nhưng Tào e chà có kết quả gì? Lần này nếu vẫn bí mật đóng phim chắc chắn anh Tào sẽ rất cảnh giác, thì cứ thử xem." Quý Dòm nhún vai, "Nếu không có kết quả, tụi mình sẽ tính cách khác." "Cách gì?" "Đừng nóng ruột, tối nay cứ dò hỏi anh mày đi đã." Nghe Quý Giòm nói vậy, Tiểu Lam chán buồn vận vẹo nữa. Tối, đợi cả nhà cấm nước xong xuôi, nó mon me lại gần Anh Tuấn. "Anh Tuấn này, gì thế em?" Ánh mắt của Anh Tuấn tự dưng làm cổ Tiểu Lam khô lại. Định tìm cách thăm dò thái độ của ông anh Nhưng khi vào chuyện Nó lại cảm thấy khó khăn làm sao Mãi một hồi nó mới mở miệng được Nhưng chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn Anh vẫn đi làm bình thường chứ hả Tất nhiên là bình thường Anh Tuấn Đáp và Tiểu Long có cảm giác Anh phải cố để gọi phì cười Về câu hỏi kỳ quật của nó Vì vậy của nó đã khô lại càng khô Đến lúc này Tiểu Long mới hối hận Là đã không rủ Quý Giòn về nhà Thằng giòn một mép lành lợi sắc bén lại lắm miêu ngẹo Có nó bên cạnh dù sao cũng yên tâm hơn nhiều Thấy ông em ngồi thuẫn ra, anh Tuấn mỉm cười. Em chỉ hỏi anh có thế thôi sao? À, không, còn còn một chuyện. Tiểu lòng ấp ống đát. Trong một khoảnh khắc, nó có cảm giác anh Tuấn đang điều tra nó chứ không phải là ngực lạ. Chuyện gì thế? Anh Tuấn hỏi lại. À, Tiểu Long nuôi nó bỏ, cố trấn tĩnh. Em muốn hỏi về đoàn làm phim ấy mà. Đoàn làm phim nào? Đoàn làm phim hôm trước chứ đoàn là làm phim nào? Đoàn làm phim mà anh đã từng tham gia ấy. Đoàn làm phim đó làm sao? Tiểu lòng trước mắt. Anh có biết bộ phim người ta đang quay là phim gì không? Tất nhiên là biết, Anh Tuấn đáp thản nhiên. Đó là phim Cạm bẫy sự ban ngày. Thế người ta đã quay xong chưa? Điều này thì anh không rõ, Anh Tuấn giọng thật nhí đếm. Nhưng anh nghĩ là chưa xong. Tiểu Long nhìn chăm chằm vào gương mặt điềm tĩnh của ông anh, thất vọng thì chẳng tìm thấy một dấu hiệu bối rối nào cho đến lúc này, nó vẫn không đoán được Anh Tuấn nó nói thật hay chỉ vờ vịt. Hôm trước hai anh em đã giao ước với nhau là không đề cập đến chuyện nóng phim của Anh Tuấn nữa, nên Tiểu Lam không tiện hỏi thẳng. Loài hoài một hồi chẳng nghĩ được mẹo nào nó quyết định nói hoạch Tuệt chiều thứ bảy này đoàn làm phim cạm bẫy sự ban ngày cũng cảnh quay rủng rợ lắm đấy Anh Tuấn ngạng nhiên sao em biết tiểu Long chẳng buồn dấu giếm em nghe các anh ở câu là bộ cascader nói Mặt anh Tuấn thoáng lộ vẻ khác lạ chán anh kể cầu lại nhưng rồi sẵn d ngay anh hỏi với vẻ điềm nhiên họ quay ở đâu thế em không rõ em chỉ định hỏi xem anh có biết nơi đó không anh không biết đã lâu rồi anh không liên lạc với bọn họ Thế là cổng cốc, nếu có thằng giòm ở đây Nó có thể nghĩ ra những câu hỏi thông minh Mình chỉ hỏi toàn câu ngốc ngách trả lần được chút đầu mối nào Tiểu Long thở dài và cố tìm cách vượt bát Nhưng anh có thể hỏi dùm tụi em Tụi em định đi xem Anh không thể hỏi dùm được Anh Tuấn lắc đầu Từ hôm nay đến thứ bảy, ngày nào anh cũng phải có mặt ở nhà máy Lời từ chối của anh Tuấn kết thúc luôn cuộc điều tra vụng về của thám tử Tiểu Long Khi nghe thằng mập thuật lại mọi chuyện Quý giòm ôm bụng cười bò Trời Như vậy là mày thú tội với anh Tuấn chứ đâu phải là mày điều tra. Thú tội? Từ lòng Dương mắt ếch. tao không thú tội gì đâu? Vậy mà còn cãi, Quý Giọng nhíu mắt, "Chà phải sau cuộc điều tra ngõ ngách kia, anh Tuấn đã biết tỏng hành động cũng như ý định của mày. Còn mày thì chẳng biết cái cốc gì về hành động của anh Tuấn hay sao?" Nhận xét của Quý giòm khi Tiểu Long ngẩn to te, nó gãi gãi tài. Ở hả? Rồi nó ngước Quý Giọng, "Thế mình phải tính sao?" Quý Giọng nghiêm nghị, chỉ còn một cách cuối cùng, Từ Long hồi hộp, "Cách gì vậy?" Quý Giọng giọng, Chiều thứ bảy này tao và mày sẽ đến. Đến sao được mà đến. Tiểu Long vùng kêu lên. Tụi mình đã biết người ta quay phim ở địa điểm nào đâu. Rõ là đồ ngốc tử. Quý giọng trương mắt. Đã không biết thì làm thinh quách đi cho rồi. Ai bảo mày là tụi mình sẽ đến cho quay phim. Không phải đến chỗ quay phim ư. Tiểu Long ngừng á. Thế đến đâu? Quý giọng buông từng tiếng một. Đến nhà máy nơi anh Toán mày làm việc. Chi vậy? Tiểu Long vẫn chưa hiểu. Rồi mình sẽ mai phục trước nhà máy chứ chi? Quý giọng lừng bạn. Nếu chờ đến 3 giờ vẫn không thấy anh Tuấn mày ra khỏi nhà máy Thì có thể yên tâm là anh mày thực sự không tham gia vào chuyện phim viết này nữa Còn nếu ảnh ra ngoài thì tao với mày sẽ bí mật bắn theo Tiểu lòng gãi gãi tai Ở hả? Và lại khen bạn Mày thông minh ghê Lần này quý giòm không buồn khiêm tốn như hôm trước Nó cười trách miệng Còn phải nói Tiểu lòng lại hỏi Dù hạnh đi không? Đi đâu? Đi đến nhà máy ấy Quý giòm ngần ngừ Thôi khỏi Những chuyện trình xác như thế này càng ít người càng tốt Quý giòn bảo ít người, tức là chỉ có nó và Tiểu Long Nhưng Tiểu Long dường như muốn ít người hơn nữa Cho nên đến chiều thứ bảy ngày trước giờ lên đường Nó đột nhiên nặng nặng đòi ở nhà Thôi mày đi một mình đi Có gì thì chạy về cho tao hay Quý giòn chưng hở mai làm sao thế, có ấm đầu không đấy Tao chẳng làm sao cả, Tiểu Long nhắn nhó Nhưng tao không muốn để anh Tuấn tao Bắt gặp tao làng vả quanh nhà máy Anh Tuấn bắt gặp thì sao Hai anh em đã thỏa thuận rồi Nếu ảnh biết tao theo dõi ảnh tới tận chỗ làm Tao sẽ không yên thân đâu Xạo đi mày. Quý giòm nhào mắt. Hôm trước mày mò tới nhà máy để xem xét cánh cổng, sao mày chẳng sợ, bây giờ lại sợ. tao lòng liếm môi. Hôm trước tao đến vào lúc chiều tối, mọi người trong nhà máy đã ra về. Còn hôm nay, mới 2 giờ đã dẫn xác tới đó, thế nào anh cũng ngồi trong phòng bảo vệ trầm già sẽ nhìn thấy. ngốc ơi là ngốc. Quý giòm dơ hai tay lên trời. Ai bảo mày lượn lời trước cổng làm chi cho anh thấy? Tụi mình nắp ở góc đường gần đó quan sát là được rồi. Cốc đường mà Quý Dòm và Tiểu Long nắp cách cổng nhà máy trường 30 m mai làm sao ở đó có một cây trứng cá. Hai ông nhóc thu mình dưới tán cây, hồi hộp trong mắt về phía nhà máy. Tiểu Long ngồi trống chân trên xe đạp, chốc chốc lại quay sang Quý Dòm, thất thỏm hỏi. Mấy giờ rồi hả máy? 2 giờ 15. Mấy giờ rồi hả máy? 2 giờ 30. Tiểu Long hỏi đến lần thứ 3 thì Quý Dòm nổi cáo. Mấy giờ cái đầu mày? Nhìn xem ai tới kia kìa. Tiểu Long ngước mắt nhìn ra phía trước, miệng đột nhiên há hốc. Tiếp từ đầu đường đối diện, anh Tuấn nó đang cưỡi chiếc mobilet cọc cạch dê dê chạy tới. Ngồi xuống, Tiểu Long hút hoảng kêu lên. Vừa nói nó vừa phóc ra khỏi xe, ngồi thụp xuống, ở bên cạnh quý giòm cũng lật là đật làm theo. Nhưng anh Tuấn không trông thấy hai đứa trẻ, tới cầm nhà máy anh ung dùm xuống xe và thông thả rát vào sân. Quý giòm quay qua Tiểu Long, bước hỏi vừa từ từ đứng lên. Sao anh Tuấn mày đi làm trễ quá vậy? Tào cũng trá rõ, Tiểu Long đứng lên theo thường ngày anh Tao vẫn đến nhà máy từ sáng sớm chưa ở lại chiều tối mới về nhà Quý giòm tặc lưỡi Như vậy chắc anh mày vừa đi đâu về Câu nói của Quý giòm làm Tiểu Long giật thoát hay là anh Tao vừa ở chỗ quay phim về Không có đâu, Quý giòm lắc đầu Theo lời anh Thịnh thì ba rưỡi đoàn làm phim mới Quý giòm chưa nói xích câu Tiểu Long đã cuốn quýt Có chừng anh Tao ra đấy Lần này không đợi Tiểu Long ra lệnh Quý giòm vội vàng thụt người xuống và liềm mắt về phía trước Quả nhiên ông anh của Tiểu Long đang rất xe ra cổng chuẩn bị đạp máy, Quý Dòng thỉ thảo, thế thì đúng rồi. Quý Dòng không nói rõ đúng rồi chuyện gì, nhưng Tiểu Long thừa hiểu, nó bất giác thoát bụng lại, mãi đến khi Quý Dòng rục, đuổi theo lại đi, coi chừng mất dấu đấy. Tiểu Long mới bừng tỉnh và hấp tấp, nhấn mạnh bàn đạp, dượt theo chiếc mobilet vừa khuất sau cua đường trước mặt. Quý Dòng không hiểu tâm sự của Tiểu Long, nó ngồi phía sau, miệng cứ bu bu, phèn này thì anh mà hết chối nhé. Giọng điệu hí hưởng như sắp bắt được trộm của thằng giòm càng lam tiểu lòng thêm lo lắng. Nó không hề buồn hé môi, cứ cám cúi buồn mạnh cặp giòm. Đằng trước, anh Tuấn dường như chẳng tỏ vẻ gì vội vã. Hơn nữa, với tốc độ của chiếc xe cà kia, anh có muốn vội vã cũng không được. Nhờ thế, dù trở thêm cuối giòm phía sau, tiểu lòng vẫn chẳng khó khăn gì trong việc bám theo ông anh. Tuy vậy, nó vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, bụng nơm nớp sợ hành tung của mình bị phá xác Nhưng Tiểu Long chỉ lo xa, anh Tuấn trước sau chẳng hề quay đầu lại. Vẻ như anh chẳng hay biết gì về những động tĩnh sau lưng. Quý giỏng khoái lắm, nó cười hì hì. Miu của tao cứ là thánh nhé, anh mày chẳng nghi ngờ lấy mày mày. Thấy Tiểu Long làm thinh, Quý giỏng lại cười hi hì. Lát nữa gặp mày chỗ quay phim, chắc anh mày sẽ khóc thét. Đang chuẩn bị chuyển qua cười hi hí thì Quý giỏng bỗng khựng lại Ông anh của Tiểu Long chưa kịp khóc thét thì nó đã miu dịch miệng, ôi Anh May sao lại đến chỗ này? Ừ, lạ thật. Tiểu Long cũng giật thoát. Nó thắng kích xe lại. Tại sao anh Tuấn lại đến nhà máy giày của anh Tú kìa? Quý giòm vỏ đầu. Hay là người ta quay phim ngay tại đấy? Không thể như thế được. Tiểu Long lắc đầu, đang lầm bẩm. Nó trợt hết sật. Thôi, hỏng bét rồi. Gì thế? Quý giòm ngờ ngát. Tiểu Long mặt mày tái sáng. Hình như từ nãy giờ tụi mình đang theo dõi anh Tú, không phải anh Tuấn. Nam gì có chuyện đó? Quý giòm tròn mắt. Chẳng lẽ chính mày cũng không phân biệt được ai là anh Tuấn, ai là anh Tú hay sao? Tiểu Long vẫn chưa hết bàng hoàng, tất nhiên là phân biệt được, nhưng với khoảng cách xa như thế thì khó nói lắm. Hơn nữa chiếc Mobile kia là chiếc xe anh Tuấn ta vẫn đi thường ngày, Quý Giọng hít vào một hơi, "Tao và mày chạy lại xem sao, nhớ đó là anh Tuấn thật thì sao?" Tiểu lòng tỏ vẻ ệ ngại, Quý giỏm trấn an, "Thì tụi mình bảo là tụi mình tìm cơ chạy ngang qua đây, làm sao anh mày biết tao và mày bám theo nãy giờ được." Lý lẽ của Quý Giọng giúp Tiểu Long mạnh dạn lên một tẹo. Nó phân vân một thoáng rồi nhấn mạnh bàn đạp. ông anh của Tiểu Long vừa sẵn ga tắt máy trước kịp dắt xe qua cổng. Đã thấy Tiểu Long và Quý Giòm trở tới liền trốn mắt. Ủa? Các em đi đâu đây? Bỏ xử rồi. Quả nhiên là anh Tú. Tiểu Long kêu khổ thầm và vừa đáp Tụi em lại nhà bạn. Rồi nó liếc chiếc mobilet ngạc nhiên. Sao hôm nay anh lại đi xe của anh Tuấn? Anh Tú mỉm cười. À, chiều nay anh Tuấn nghỉ làm nên giao xe cho anh nhờ anh đi xin phép dùng. Quý dòng có cảm giác như bị ai gõ búa vào đầu, thế là rõ. Mình và Tiểu Long đã trúng phải kế, kìm thiển thoát xác Anh Tuấn đã liệu trước chiều này thế nào, mình và Tiểu Long cũng sẽ giám sát chặt chẽ nhất cửa nhất động của anh, nên đã rời khỏi nhà máy từ trưa. Đã thế, anh lại vừa nhờ anh Tú đến xin phép để lợi dụng sự giống nhau giữa hai anh em hòng cho mình và Tiểu Long vào bẫy. Thằng Tiểu Long khu khơ bị trúng kế không nói làm gì, ngay cả mình cũng bị lừa thì quả là ức thật. Tiểu Long không để ý đến tiếng nín sang kèn két của quý giòm ở phía sau, nín thở hỏi giò Thế anh có biết anh Tuấn đi đâu không? Không, anh Tuấn không nói Anh Tú lắc đầu, rồi anh trước mắt nhìn Tiểu Long Nhưng em tìm anh Tuấn làm gì mà gấp thế Không, chả có chuyện gì đâu ạ Tiểu Long ấp úng em chỉ hỏi thế thôi Rồi sợ ông anh gặng tới gặng lui Nó hấp tấp chảo, thôi tụi em phải đi đây Nói xong nó đạp mạnh một cái Chiếc xe đột ngột lào vút đi Khiến quý giòm lạ oái oái Mày làm gì thế? Tao sắp rơi xuống đất rồi đây này. Chương 9 Tiểu Long làm nũi đạp xe không nói một tiếng nào Quý Dòng ngồi phía sau cũng im như thóc Hai đứa cứ thế chạy lòng vòng trên phố Chả đứa nào biết phải đi đâu Đi về hướng nào Mọi kế hoạch thế là hỏng bét bè bè Quý Dòng tiêu kiểu nhủ thầm Trong lúc ông anh tinh quái của thằng Mập Ông dùng tách đến chỗ quay phim Thì mình lại ngóc cổ chờ cả buổi Như một thám tử hạng bét Chả được tích sự gì Càng nghĩ ngợi mặt mai Quý Dòng càng thiểu não Nhưng so với nó, mặt mày Tiểu Long trông còn tệ hơn. Tiểu Long đã hoang mang lại thêm lo lắng. Căn cứ vào sự việc vừa xảy ra, chuyện anh Tuấn vẫn xấu nó để tham gia những pha biểu diễn nguy hiểm là chuyện gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Khổ nỗi, nó không biết hiện nay anh nó đang ở đâu. Vì thế nó cứ cong lưng, cắm cổ đạc, đầu óc dối tung, còn bộ tịch thì nòm giống hết một con gà dù. Mai định chở tao đi tham quan khắp thành phố à Tiểu Long? Quý giỏng ngồi làm thanh mãi cũng chán, lên cầm gừ. Tào chả biết phải đi đâu bây giờ. giọng tiểu Long xỉu như bún. Không biết đi đâu thì đi về. Về nhà ư. Còn hỏi nữa, quý giỏng hử mũi. tao nghĩ là về nhà nằm khoeo dù sao cũng tốt hơn là chạy lăng thang ngoài nắng thế này. Về thì về. Tiểu Long cào nhào và uệ oải ngoài xe quay bùng binh. Nhưng chưa đánh hết vòng, nó đã khiếp đảm ra xe sát lên đường. Từ ngã đường bên phải, tiếng động cơ gầm rú kinh hồn khiến nó xanh mặt. Người đi đường, ai nấy đều hoảng hốt dừng xe lại và nhớ nhát nhìn về phía hai chiếc mô tô phân khối lớn, đang rượt đuổi nhau nhoáng nhoảng với một tốc độ kinh hoàng. Gì thế mày? Quý giỏ ngừng ngắc hỏi, ta cũng chả rõ. Tiểu Long gụt khiến mũi, mắt vẫn dẫn chặt vào hai chiếc mô tô lúc này đang vọt qua chỗ nó và quý giỏ đứng. Chiếc xe chạy trước, chở hai thanh niên đội nón kê pi màu trắng. Lưỡi chai quay ngược ra sau, lào bán số bán chết. Anh chàng cầm lái mọc người trên thùng xăng, mắt láo liên, kiếm ngả luồn lách. Người thanh niên trên chiếc xe sau mặc áo zin bụi, đang bạc môi sượt bén gót, cả hai chiếc mô tô đều phóng hết tốc lực. Xì lành xoáy nỏng rú điếc tai. Tuy hai chiếc mô tô bắn xẹt qua như chớp, quý giỏm vẫn nhận ra khuôn mặt người thanh niên cưỡi chiếc xe sau trồng rất quen. Nó quay phát sang tiểu long, quen có mảnh. Ái, anh chàng chạy phía sau đó Phát hiện của quý giòm khiến Tiểu Long trước mắt ngần ngơ ở phải rồi, tao cũng cảm thấy ngờ ngợ Mày nhớ tụi mình đã gặp anh ta ở đâu không? Không, Tiểu Long lắc đầu Nhìn theo hai chiếc mô tô lúc này đã vòng quanh bùng binh Và sắp sửa biến mất vào cua đường bên trái Nhưng đúng vào lúc chiếc xe chạy trước chuẩn bị bắt đầu vào đường Hình như vấp phải một vật gì đó Nó bỗng khượng lại một thoáng Chiếc xe sau không bỏ lỡ cơ hội Lập tức vọt lên trận đầu Bị ép chiếc mô tô kia lạng vào sát lề, nhưng trước khi nó kịp quay đầu, người thanh niên trên chiếc xe mô tô phía sau đã nhấc bổng lên khỏi yên. Và trong tư thế lơ lửa ngọn mục đó, ảnh chiếc nhón tung một cú song phi như bố bổ vào hai anh chàng đội nón trắng. Cú đã cực mại khiến hai người thanh niên bị văng ra khỏi xe. Nhào lăng lộn xuống mặt đường. Hai chiếc xe cùng lúc ngã theo, bốn bánh trở nên không, quài tít. Song phi cước. Tiểu Long, vua của những cú đá tuyệt kỹ trên không, chỉ biết há mồm tưởng mình đang ngồi trong giạp chưa bóng. Hai anh chàng đội nón trắng, lúc này đã rời mất nón, vừa té xuống đã trổm dậy ngay. Nhưng người thanh niên áo ghin còn tỏ ra nhanh hơn. Đối phương chưa kịp tháo thân, ảnh đã xoẹt tới tung thêm một cú đá bồi khiến một người ngã bật ngửa rồi nhanh chóng bẻ ngoặt hai tay của người kia ra sau lưng. Cách một tiếng. Chiếc cỏng số 8 không biết được người thanh niên áo ghi rút ra từ lúc nào đã bập vào cổ tay của đối phương. Cách thêm một tiếng nữa, một chiếc còng khác dính chặt vào cổ tay của anh chàng thứ hai đang lột cồm bò dậy. Đám đông tò mò bù quanh nãy giờ liền xeo lên. À, thì ra công an bắt cướp. Bận, một người cãi, chắc gì là công an, nhất định là công an. Công an sao không mặc sắc phục, cần gì phải sắc phục. Chỉ nhìn chiếc cỏng số 8 là biết ngay. Hôm nay Tiểu Long và Quý Giảm cũng đã kịp lần tới hiện trường, đang nhìn ngó ngó ngó, Quý Giảm bỗng huých vào Hồng Tiểu Long. "A, tao nhớ ra rồi. Cái gì?" "Anh này là anh Hùng, thành viên của câu lạc bộ Cascader." Tiểu Long nhíu mày. "Mày gặp anh ta rồi ư? Chưa gặp lần nào." Quý Giòm lắc đầu. "Nhưng tao và mày đã xem anh ta biểu diễn lái xe bằng chân trên cuộn bằng video ở nhà cô Kim Liên." "À, tao nhớ rồi." Tiểu Long xo lên, thấy mà Tào Quyền bỗng nhìn mắt, rồi nó test miệng khen, chỉ nhớ mày tốt ghê, khỏi phải nói nhỏ hạnh con thua tao vài phân. Quý dòm không bỏ lỡ cơ hội để bà Hoa và trong sự hào hứng quá mức đó nó bước tới một bước, hẳng hái nói. Anh Hùng. Thanh niên tên Hùng ngừa ngác quay lại. Ủa, em là ai? Sao lại biết tên anh? Em là bạn của cô Kim Liên. Quý dòm đáp bừa, rồi sợ anh Hùng thắc mắc tại sao nó mới từng này tuổi lại có thể đánh bạn với người nữ võ sư trung niên kia được. Nó liền nhanh nhỏ hỏi tiếp. Anh đang đóng phim gì thế? Anh Hùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Ủa? Sao em biết anh đang đóng phim? Sao lại không biết? Khi nãy chính mắt em thấy anh đá đẹp quá trời, quý giỏm nhảy dàng cười. Rồi nói chỉ tay vào hai thanh niên đang bị cỏng tay, đứng khép nét bên cạnh, gật gồ vẻ xanh sỏ. Em còn biết hai anh này cũng là thành viên trong cơ lạc bộ Cascader của anh nữa cơ. Anh Hùng lắc đầu, em đoán sai rồi. Đây là hai tên cướp giật, quý giỏm giật thót. Hai tên cướp giật, thật ước. Đúng thế, anh Hùng đưa tay quyệt mồ hôi chán rồi bắt gặp vẻ mặt đầy tha má của ông nhóc anh mỉm cười giải thích trên đường đến chỗ quay phim bất ngờ trông thấy hai tên này đang giật đồ thế là anh vội vàng phóng xe đuổi theo bây giờ anh phải giải trú về đồn đang nói mắt anh trở sáng lên à gặp em ở đây thật là may rồi không đợi quý rò hỏi anh nói ngay anh định nhớ em một chuyện chuyện gì ạ em có thể tới gặp ông đạo diễn nhắn dùm là anh sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng để ông ta khỏi trông được không Tất nhiên là được quýròm sốt sáng thế ông đạo diễn đang ở đâu Đoàn phim lúc này đang ở tại chung cư Trần Hưng Đạo, đối diện với giả chiếc bóng Phượng Hoàng, cứ đến đó em sẽ thấy ngay. Tiểu Long đứng ngần to tay bên cạnh nãy giờ, bỗng rụt rẻ lên tiếng. Anh này, gì thế em? Tiểu Long liếm môi. Hai chiếc còng ở đâu anh có thế? Anh Hùng chả hiểu tại sao Tiểu Long lại hỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ trả lời. Thì của anh chứ đâu? Tiểu Long trước mắt, Cascader cũng có còng để bắt cướp ư? Như hiểu ra, anh Hùng à một tiếng, Cascader thì làm gì có còng, anh là cảnh sát. Tiểu Long còn đang ngớ người, quý sòm đã hớn hở xeo ẩm. Em nhớ rồi. Hôm trước khi giới thiệu về các thành viên câu lạc bộ Cascader, anh Khế có kể về anh. Anh là Trung úy Trần Tiến Hùng, trình sát SBC thuộc phòng cảnh sát hình sự, thành phố phải không? Đại khái là vậy, anh không cười. Hôm nào gặp lại, anh em ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ, em làm gấp việc anh nhờ đi. Quý sòm mau mắn, được rồi, tôi em đi ngay đây. Nhưng rồi nó chẳng đi cai, đã leo lên xe ngồi sau lưng Tiểu Long rồi, nó còn tụt xuống quay lại Quên nữa, anh Hùng ơi Phim anh đang đóng có tên gì vậy Đó là phim cạm bẫy giữa ban ngày Anh Hùng vừa nói xong Tiểu Long đã tái mặt Nhấn mạnh mà đạp Khiến Quý Giòm vừa chạy theo vừa là ý ơi Chờ tao với Mai định bỏ tao lại giữa đường hay sao hả mập Chiều 10 Từ trước đến giờ chưa lần nào Tiểu Long phóng xe nhảy như thế Nó nhắm mắt nhắm mũi đạp Chả kịp tránh các ổ gà Khiến chiếc xe cứ nảnh tưng tưng Hiểu rõ sự nôn nóng của bạn Thoát đâu Quý Giòm còn nhẫn lại làm thinh Nhưng chiếc đệm một hồi hết xiết nó đầm nổi cáo, bộ máy tính theo nghề cascader hay sao mà phóng xe bất kể sống chết thế hả Tiểu Long. Tiểu Long không giảm tốc độ, nó cũng chả buồn trả lời quý giòm chỉ một miệng theo ý nghĩ, chắc chắn anh Tuấn Tào đang có mặt ở đó. Quý giòm nước đồng hồ nơi tay, gần 4 giờ rồi còn gì, mai có chạy thực mạng thì anh Tuấn Mài đã đóng phim xong rồi. Tiểu Long trả buồn để nhận xét cục quý giòm vào tai, nó vừa guồng mạnh chân vừa gầm gừ, mặc tới sớm phút nào hai phút nấy. Quý giòm hử giọng theo tao mày không cần phải chạy nhanh như thế tiểu lòng mím môi ta phải tới kịp nơi trước khi anh Tuấn tao bắt đầu cảnh quay để làm gì Hà ngốc quý giòm cười nhạo, chẳng lẽ tới kịp thì mày sẽ ngăn ảnh hay sao tất nhiên là tao sẽ ngăn theo tao mày không nên làm thế quý giò khịt mũi anh mày đã ký hợp đồng với hãng phim rồi không thể đột ngột hủy bỏ được thấy quý giòm cứ một mực phản đối tiểu lòng lấy làm lạ. nếu không phải đến để ngăn cản, thì tụi mình theo dõi hành công của anh Tuấn mấy ngày nay để làm gì Rõ là đồ ngốc tử, quý giòm tặc lưỡi Tụi mình theo dõi chỉ nhà mắt quả tang chuyện anh Tuấn không giữ đúng lời hứa với mày thôi Chỉ thế thôi ư, đúng, chỉ thế thôi Thấy Tiểu Long bất thần đạp chậm lại Quý giòm đoán hẳn thằng mập đang vòng màng ghê lắm, liền chấn an Tao cho rằng nếu bị máy bắt quả tang lần này, anh Tuấn sẽ không lén đi đóng phim nữa đâu Tiểu Long thở dài, mày tin chắc như thế chứ Quý giòm gật đầu, chắc chắn là như thế Tiểu Long không nhìn thấy cái gắt đầu của Quý Giòm nhưng lời khẳng định chắc nịch của bạn, giúp nó cảm thấy yên tâm phần nào. Mặc dù anh Hùng không cho địa chỉ nhưng căn cứ và lời chỉ dẫn cụ thể của anh, Tiểu Long và Quý Giòm tìm thấy chung cư Trần Hưng Đạo không chút khó khăn. Đối diện dạp trước bóng Phượng Hoàng là lối vào chung cư với hai cánh cổng sắt mở toang. Tiểu Long đã mắt một vòng rồi lại đặt, quẹo vào cổng, hối hả xuyên qua dãy hàng gánh bày dọc lối đi. Trung cư Trần Hưng Đạo xây theo hình chữ U, bà dãy nhà cao tầng quay quanh một khoảng sân xi măng rộng rãi và vùng vức. Men theo lối đi bên trái dọc tường rào, Tiểu Long lần thêm trường 30 m đã nhìn thấy khoảng sân nằm lọt thỏm giữa bà dãy nhà, lúc này đang chật nít người. Quý dòm nhận ra ngay khung cảnh náo nhiệt, người lớn trẻ con bu đen bu đỏ trước mắt không khác một mảnh với khung cảnh nó nhìn thấy trên cầu Sài Gòn hôm trước. Nó liền đập tay lên lưng Tiểu Long. Đúng là ở đây rồi, Tiểu Long hồi hộp. Thế đoàn làm phim đang ở đâu? Đứng chỗ này không nhìn thấy được, tụi mình phải đem xe ra bãi rồi lên vào. Bãi gửi xe của chung cư cách đó không xa, sau khi đưa xe vào bãi, tiểu Long nhất vội vàng tấm thẻ vào túi rồi kéo tay quý giỏ cuốn quýt quay xa. Nhưng chuan hít với đám đông hiếu kỳ này để lần vào trước không phải là chuyện đơn giản. tiểu Long đi trước mở đường, quý giỏ lúc xúc bám theo sau, phải mất năm 6 phút ban mồ hôi. Nghe đủ thứ tiếng la ó Hai đứa mới lách được tới chỗ đặt camera Chiếc camera lúc này Đang trĩa lên trời Quý giòm nhìn thấy người quay phim Sơ quài nón hôm trước đứng lúi húi sau ống kính Tính chạy lại hỏi thì trợt nghe Một tiếng nói rộn ràng vàng lên bên tai Đâu vào đấy cả chưa Người quay phim ngước tròm sâu rộng Đã sẵn sàng rồi ạ Quý giòm nhìn theo ánh mắt của người quay phim Và nhận ra ngay ông đạo diễn Đứng tuổi nó đã từng gặp Vẫn kiếng đèn che mắt Mũ thùm thụp che đầu Mặt mày lúc nào cũng cao có Ông đang bệ vệ dạo bước tiến lại Đến cạnh người quay phim Ông chống tay vào hông Nhìn quanh cầu nhau xa lệ Cứ thu hình cậu Tuấn trước Còn cậu Hùng tính sau Quý giòm khẽ đếch sang Tiểu Long Và đánh bạo nhích chân tới trước Thưa bác Người đạo diễn không nghĩ có người gọi mình Phải đến khi quý giòm thưa bác lần thứ hai Bằng âm lượng cao gấp đôi Thì ông mới giật mình đưa mắt nhìn chú nhóc Có chuyện gì thế cậu bé Quý giòm lý nhí Dạ anh Hùng Quý giòm chưa nói hết câu Ông đạo diễn đã nhấn nhác nhìn quanh Miệng dối xít Đâu cậu Hùng đâu Sao giờ này mới tới Bảo lại cho tôi gấp Thái độ nóng này của ông đạo diễn Làm quý giòm phát hỏa Nó sụt xè Dạ thưa Khỏi cần phải thưa gửi lối thôi Ông đạo diễn phất tay Kêu cậu Hùng lại đây ngay Khổ ghê Làm ăn kiểu này thì chết mất Coi bộ không thể nói năng từ tốn được Quý giòm đành lưỡi anh hùng không có ở đây ạ Cặp đồng tử của ông đạo diễn đang lia ngang Quét dọc trở sững lại hệt như chiếc xe thẳng gấp Cậu bé nói chơi gì thế Mặt quý giòm đã ẩn Nó mím môi Dạ cháu không nói chơi ạ Anh Hùng nhờ cháu tới nói với bác là anh ấy sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng Đến trễ khoảng nửa tiếng Ông đạo diễn lại trợn mắt ạ Rồi ông nhún vài cấu kỉnh Đã nửa tiếng rồi còn gì Thấy thân tượng của mình bị trách móc ghê quá Tiểu lòng ngập ngừng chen lời Có lẽ anh Hùng sắp đến rồi thưa bác Ông đạo diễn e hẻm một tiếng rồi nhìn chăm chăm vào mặt hai đứa trẻ ông tò mò hỏi. Hai cháu gặp cậu Hùng ở đâu thế? Dạ, ở ngoài phố ạ. Thế cậu Hùng có bảo vì sao cậu ấy đến trễ không? Tiểu Long không bỏ lỡ cơ hội để tán dương người vóng mặt. Dạ có ạ. Nó mau mắn gật đầu và hí hương kể. Trên đường đến đây anh Hùng tình cờ trầm thấy hai tên cướp đang giật đầu. Thế là anh xuất sẵn đuổi theo. Sau khi ép được hai tên cướp vô lề anh bay người lên không và tung một cú song phi. thôi rồi Ông đạo diễn nhăn nhó xua tay, tôi chả cần nghe những chuyện dùng dài đó, tôi chỉ muốn biết cậu ta hiện ở đâu thôi. Ông đạo diễn làm tựa lòng cụt hứng quá xá, giọng nó lập tức xuôi xị. Anh hùng bảo sau khi giải hai tiên cướp về đồn, anh sẽ đến đây ngay. Khổ, ơi là khổ. Ông đạo diễn chẳng thán phục hành động nghĩ hiệp của người Cascader thì chớ, lại vào đầu than. Cách nghề gì mà nhìn đâu cũng thích cướp. Trên đường đi đóng phim còn đụng đầu bọn du thủ du thực đó làm gì cho trễ nải không biết. Rồi bỏ hai đứa trẻ Đang ngờ ngác Ông quay sang người đàn ông sâu quay nón Còn mày phán Chuẩn bị nhé, thực hiện cảnh quay cậu Tuấn trước Từ khi Lên lỏi vào giữa chồng người Tiểu Long không ngừng trồng ngang niếc dọc Nhưng chẳng thấy anh Tuấn đâu Tài lại nghe ông đạo diễn cứ luôn miệng bảo Chuẩn bị thu hình anh nó Nó càng ngờ ngờ ngác ngác Trong khi Tiểu Long đang hoang mang nghẹo cổ dòng quanh Quý giỏ bất thần đập búp lên phải nó Nhìn kìa Hút đập của quý giòm làm Tiểu Long sật thoát, nó quay phát lại và theo tay chỉ của quý giòm nó lật đặt ngơ mắt nhìn lên. Đã không nhìn thì thôi, vừa ngừng đầu lên Tiểu Long nghe tim mình như bị ai bóp mạnh. Từ cửa sổ tầng 5 một đám người đang lối nhố, tuy khoảng cách từ nơi nó đến khung cửa sổ kia khá xa, Tiểu Long vẫn lờ mờ nhận ra ảnh tuân nó. Ảnh đang làm gì thế nhỉ? Tiểu Long bàng hoàng hỏi, nỗi lo lắng khiến giọng nó càng đặc. Quý giòm trước mắt, anh mày chuẩn bị nhảy xuống đấy Trong một thoáng Tiểu Long tưởng như có ai đang chĩa súng vô lưng mình, nó bấu chặt những ngón chân xuống đất giọng thì thảo. Không phải đâu, không ai có thể nhảy từ tầng 5 xuống đất được. Tuy Tiểu Long cố nói cứng, Quý Giòm vẫn nghe giọng bạn mình run run, nó chỉ tay ra trước mặt liếm mồi nói. Mày yên tâm, có những tấm nệm nó sẵn dưới đất rồi, anh mày sẽ không hề gì đâu. Quả như Quý Giòm nói, trên khoảng sân xi măng, ngay phía dưới cửa sổ anh Tuấn đứng, đoàn làm phim đã xếp 3 tấm nệm liền kề nhau. Bên dưới độ thêm những thùng các tông sỗng nhằm làm giảm sức va chạm của cú nhảy khi tiếp đất. Lúc nãy Tiểu lòng đã trông thấy nhưng chẳng hiểu chúng được dùng vào việc gì. Nó như mày ngẫm nghĩ mấy tấm nệm. Theo mày những tấm nệm này có tạo được an toàn cho người nhảy không? Tao nghĩ là được, Tiểu lòng nếm môi. Thế nếu anh tao không nhảy trúng vào những tấm nệm này thì sao? Vừa bụt miệng xong, Tiểu lòng bỗng tái mặt về câu hỏi của mình, bụng cổ lên, nó kéo tay Quý sỏ "Đi, đi ngay, tao không thể để anh Tuấn tao mạo hiểm như vậy được." Này này, gượm đã, quý giòm vừa kêu vừa chạy theo bạn. Nhưng lúc này Tiểu Long dường như không nghe thấy bất cứ câu nói nào, mặt mày thất sắc. Nó phóng thục mạng về phía cầu thang dẫn lên các tầng nhà, mặc quý giòm vung ra và lệt bệt phía sau, miệng không ngừng, ơi ơi Khung cửa sổ châu Anh Tuấn đứng thuộc dãy nhà ngang, vừa ba chân bốn cảng phóc lên tới tầng 5, Tiểu Long không buồn đợi quý giòm hấp tấp quẹo phải ngay. Quý giòm thất thể bán theo sau Tiểu Long tới, tầng bà đã thấy thằng mập mất hút. Điều này thì nguy mất. Dù có tới kịp, tiểu lòng cũng không thể ngăn cản anh mình trong tình huống này được. Không những thế, sự xuất hiện đột ngôi của nó có thể khiến anh Tuấn mất tập trung trước khi thực hiện cú nhảy. Nếu chẳng may điều đó xảy ra thì... Quý giòm không dám nghĩ tiếp. Nó nơm nớp leo lên các bậc thang ruột thắt lạ. Chưa bao giờ quý giòm leo một mạch 5 tầng như hôm nay. Nhưng lúc này, nó không còn tâm trí đâu để tự tán thở mình về kỳ công đó. Nó chỉ mong sao được kịp tiểu lòng càng sớm càng tốt. Trước khi chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra Khi hồn hền lên tới tầng lầu thứ 5 Vừa quẹo phải Quý giòm đã nhìn thấy một đám đông đứng nối nhố Ngay giữa hành lang Nó liền vọt lại ngay Bắt gặp tiểu Long đứng lẫn trong đám đông Và đang kiễn chân nhìn vào khe cửa Khép hờ có người chấn sữ Quý giòm cảm thấy tảng đá chặn trước ngực mình nãy giờ Như có ai đó vừa đột ngột sữa đi Nó thập vào một cái và bước lại khiều về bạn Này, thấy gì không? Thấy, tiểu Long trước mắt Anh Tuấn Tàu sắp sửa nhảy. Giọng điệu bình tĩnh trái ngược với vẻ hoang mang nôn nóng Khi nãy của Tiểu Long làm Quý Giòm ngạc nhiên Nó hỏi giò May gặp anh mày chưa? Chưa, từ nãy đến giờ Tào vẫn đứng ngoài này mai không vào được à? Quý Giòm lấy môi Không phải là không vào được Tiểu Long tặc lưỡi Nhưng Tào chẳng muốn vào nữa Sao thế? Quý Giòm mừng sơn nhưng vẫn làm bộ hỏi Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Tào không muốn anh Tào bị phân tâm Thì ra thằng mập này cũng không đến nỗi ngờ ngạch lắm Quý Giòm khoan khoái nhủ bụng và hâm hở Đã thế, còn đứng đây làm chí? Tiểu Long mặc cho Quý Giòm lối đi lật thật họ Đi đâu đây? Đi xem anh mày đóng phim. Quý Giòm dẫn Tiểu Long xuống tầng lầu thứ ba rồi quẹo phải. Cạnh ống nước sắt tưởng có một cái bao lơn. Đứng ở đó có thể nhìn thấy rõ khung cửa sổ chỗ anh Tuấn đang đứng lẫn vuông sân phía trước. Nghĩa là có thể chứng kiến rõ mùn một, một cú nhảy khủng khiếp kia từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Tất nhiên Quý Dòm không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái cán đài lý tưởng này. Khi nó và Tiểu Long đến nơi, bao lần đã chật nít người. Ai nấy đều ngóc cổ lên nhìn, khung cửa sổ ở tầng 5. Quý Dòm nhón gót nhìn xuyên qua mớ đầu cổ, gật củ. Ờ, đứng đây cũng thấy được tí chút, rồi nó quay sang Tiểu Long. May thấy không? Thấy. Quý Dòm nướt nấp bọt, anh Tuấn sắp nhảy rồi đấy. Ờ, Tiểu Long đáp. Nỗi lo lắng đang kiềm chế chợt trỗi dậy khiến người nó thoáng run lên. Quý giòm lại nói giọng tiếc rẻ. Nhưng tụi mình tới trễ quá, đứng đằng sau như thế này, thì chả thấy được anh Tuấn lúc rơi xuống nệ. Ừ. Tiểu Long lại đáp với vẻ quả quyết. Đầu nó đang loài hoài tìm một câu, cầu nguyện nhờ nghĩ mãi chưa xa. Thực ra Tiểu Long chẳng muốn nhìn cảnh ảnh nó tiếp đất. Đúng ra là nó không đủ can đảm. Mặc dù tin rằng khi nhận lời thực hiện cú nhảy kinh hoàng này, Anh nó đã hẳn luyện tập nhiều lần Tiểu Long vẫn thấy buồn trồn lo lắng không đâu Cái ý nghĩ ngộ nhỡ thế nào Cứ khiến nó sợ sợ Vì vậy khi quý giòm Thằng thốt kêu lên Xem kìa, anh mày sắp sửa lao ra rồi kìa Tiểu Long vẫn trần trừ Không muốn ngẩn đầu lên Nhưng rồi không nén được Nó lại kĩnh chân hồi hộp hé mắt giòm Anh Tuấn lúc này đã đứng hẳn trên bục cửa sổ Hai tay bám chặt thanh ngang trên đầu Mắt nhìn chằm chằm xuống Sân ức lượng khoảng cách và địa điểm môi ảnh miếm lại quyết tâm và căng thẳng. Tất cả những người đứng xem không hẹn mà cùng nín thở áp tay lên ngực. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, khi anh Tuấn búng người lao ra khoảng không, nhiều người bật ối lên thẳng thốt và đưa tay ôm mặt. Tiểu Long nghe trái tim mình như vọt sạc khỏi lồng ngực. Nó chỉ kịp nhìn thấy anh Tuấn bắn ra khỏi bệ cửa sổ và vụt rơi xuống, sau đó nó chả nhìn thấy gì nữa. Những tiếng kêu thét đầy phấn khích, những tiếng rú khiếp đả và tiếp theo là tiếng hoan hồ Sợi đất của những người đứng dưới sân Chật ních các bao lơn chung quanh Khiến tài nó ủ đi như xài lúa Đang bẩn thần nó cảm thấy Có ai đó cầm tay mình lôi đi Đi Tiếng quý giòm vàng sát bên tai ta và mày chạy xuống sân tìm anh Tuấn Tiểu Long hỏi như người mộng ru Anh tao không sao chứ Không sao Lúc anh tao rơi xuống nệ mày có nhìn thấy hả Không nhìn thấy Quý giòm lấy môi Nhưng người ta giao họ ấm ý thế kia Chắc chắn là anh mày đã thực hiện Hoàn hảo cú nhảy đó rồi Cú nhảy của anh Tuấn thực ra không hoàn hảo như Quý Dòm nói. Khi Quý Dòm và Tiểu Long xuống đến sân thì anh Tuấn đang ngồi bệt dưới đất, trung quanh người lớn chai con bu nghìn nghịt. Một ông nhóc đang hăm hở xoa dầu lên cổ chân anh. Những ông nhóc khác, chen huyết nhau để đến gần, trầm trồ thán phục vừa tranh thủ sờ tay lên người anh. Cử thật đấy, nhảy từ lầu năm xuống đất. Thật chưa từng thấy, một ông nhóc suýt xoa. Gì mà chưa từng thấy? Một ông nhóc khác cãi, phim nước ngoài thiếu gì cảnh nhảy từ chi cao xu Anh Tào bảo diễn viên nước ngoài đóng những cảnh rùng rợn như thế này. Bao giờ cũng có trang lấy bảo hộ ở phía dưới, đầu có nệ kê và thùng các tâm như nước mình. Nghe ông nhóc đáp trả với giọng lưỡi hiểu biết, anh Tuấn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười trên môi anh không kéo dài được lâu. Anh tròn xoay mắt khi thấy Quý Giòm và Tiểu Long đang thật thò sau lưng mấy ông nhóc. Ôi, anh sửng sốt buồn miệng, các em đến đây tự bảo sở thế. Thực ra, anh muốn hỏi làm sao các em biết anh ở đây mà tìm đến nhưng lại cảm thấy ngại ngùng nên đến phút chót đành nói chớ đi. Tiểu Long không để ý đến vẻ ngựa ngập của ông anh. Nó lo âu hỏi, chân anh bị làm sao thế? À, không có gì, chỉ chặc chút xíu thôi. Anh nhảy không trúng vào nệ mứ, tất nhiên là trúng vào nệ, nhưng hơi loạn trọng một tẹo. Anh Tuấn tặc tặc lưỡi. lẽ ra với những cú nhảy ở độ cao như thế này, phải cần ít nhất 5 tấn nệ, nhưng chủ phim chỉ đủ tiền mùa có thế. Anh Tuấn bỏ lừng câu nói và khập khiếng đứng dậy. Tiểu Long lập tức chạy lại xúc vai anh. Để em đưa anh về. May đưa thẻ cho tao vào lấy xe. Quý giòm hàng hái, chia tay. May cứ chờ anh Tuấn về trước. Tao đi xích lô về một mình cũng được. Khi quý giòm tiễn hai anh em Tiểu Long ra đến cổng chung cư thì gặp anh Hùng đang phóng chiếc mô tô to đùng, vọt vào Mặt mày hớt hớ hớt hớ hớ hải. Anh chỉ kịp đưa tay chào ba người một cái rồi biến vụt vào bên trong. Anh và Tiểu Long về trước nhé. Trước khi Tiểu Long đặt xe đi, anh Tuấn quay lại mỉm cười chào quý giỏng. dạ Quý giọng dạ khẽ một tiếng và bầng khoăn nhìn theo hai anh em Tiểu Long đang khuất dần giữa giọng xe cộ bụng thấp thỏm không hiểu sau cuộc đụng độ bất ngờ vừa rồi giữa hai anh em thẳng mặt có xảy ra chuyện gì gai cấn hay không nhưng Quý giọng chỉ lo hão sáng hôm sau vừa tới trường Tiểu Long đã tít bét khoe xong rồi, gì xong rồi anh Tuấn Tào ấy, anh bảo anh sẽ không bao giờ đi đóng phim nữa anh nói thật đấy chứ ừ, Tiểu Long tê tỉnh anh bảo nghề cascader thú vị và hấp dẫn Nhưng nếu làm người thân lo lắng thì ảnh sẽ không tham gia nữa. Quý giòm nhún vai, nhưng lần trước anh mai cũng từng nói y hệt vậy. Lần trước khác, lần này khác, Tiểu Long vui vẻ. Bây giờ anh tao đã kiếm đủ tiền mua máy giặt cho mẹ tao rồi. Tiểu Long không chỉ khoe với Quý giòm một lần, một tuần sau nó lại hí hưởng thông báo. Mẹ tao thích cái máy giặt anh tao mua lắm. Mẹ tao bảo, chỉ mới vài ngày mà đã bớt đau lưng đi nhiều. Bà tháng sau nó lại khều Quý giòm. Tối hôm qua mày có xem TV không? Không. Có trực tiếp truyền hình cúp bóng đá châu Âu à? Không phải, Tiểu Long nói rõ bí mật Cái này hay hơn bóng đá nhiều Hôm qua người ta chiếu phim Phim gì thế? Tiểu Long nhào nhào mắt Phim cạm bẫy giữa ban ngày Thà thế hở? Thông báo của Tiểu Long khiến Quý Giọng tròn mắt Thế nhà mày có xem không? Có, cả nhà tao đều xem Thế có ai nhận ra anh Tuấn mày không? Không, chả ai nhận ra cả Vì vậy mẹ tao mới nói Quý Giọng tò mò Mẹ mày nói sao? Tiểu Long cười hì hì Mẹ tao bảo Còn cái nhà ai mà đi đóng phim những cảnh nhảy sâu, nhảy lầu, thấy ghê. Mẹ còn bảo, nếu anh em tao đứa nào đi đóng phim như thế, mẹ Tào sẽ lấy soi đét vào mông cho tợt. Hết tập 19 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều